Nhót, là ai thấy được đều sẽ cảm thấy kỳ quái cùng khác thường, như vậy thần thú, sao có thể cùng nhân loại đồng hành. Tới rồi ám dạ môn, đứng ở cổng lớn chỗ, thiên huyết dạ thật sâu hít một hơi, không biết khi nào, nơi này giống như đối nàng tới nói thành ra giống nhau tồn tại, đi thôi. Chắp tay sau lưng, nàng có vẻ tâm tình thực tốt mang theo khôn lâm khôn thái đi vào ám dạ môn đại môn, cửa thủ vệ cung kính đối nàng hành lý, trong đại viện đang ở tập thể dục buổi sáng mọi người đều sôi nổi dừng lại đối nàng không mình hành lễ. Như vậy biến hóa làm Thiên Huyết Dạ có vẻ có chút không thói quen, đúng lúc này, Đồng Diệp thần từ trong đại sảnh vọt ra, ôm chặt Thiên Huyết Dạ. "Sư phó, ngươi rốt cuộc đã trở lại, lo lắng chết ta, a quỷ đã khôi phục, nàng cả ngày cùng Bạch Tĩnh làm cái kia tiểu bạch kiểm tình chàng ý thiếp, ta nổi ra gà đều mau rất đầy đất." Thiên Huyết Dạ nhìn không ngừng ôm chính mình cánh tay khóc lóc kể lể Đồng Diệp thần, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. "Đúng rồi, sư phó, một kích động ta đều đã quên nói cho ngươi, ngươi biết ai tới sao?" Đồng Diệp thần chính hương phân nói, thiên huyết dạ lại đột nhiên dừng bước chân, nhìn đứng ở đại sảnh cửa nam nhân, nàng hốc mắt nhịn không được có chút ướt ác, ngay sau đó trực tiếp vọt đi lên, vô cực tà bĩ đi lên trước mở ra hai tay, ai nha, tiểu dạ dạ ngươi thật là nhiệt tình đã chết, vừa lên tới liền muốn ôm nhân ra. Thiên huyết dạ trực tiếp tránh thoát vô cực, sai thân mà khai, ngay cả vô cực đều không có nhìn đến nàng là như thế nào tránh đi chính mình, bọn họ hai người chi gian khoảng cách, thiên huyết dạ là không thể nào tránh đi. Nhưng là nàng chính là như vậy đơn giản tránh đi, thiên huyết dạ ôm Minh Kính Huyền, đã bao lâu, đã lâu chưa từng có như vậy cảm giác, cái loại này lệnh nàng tâm an cảm giác. Đêm không thể ngủ, ngay cả ngủ đều tùy thời muốn đem đôi mắt mở cái loại cảm giác này, làm đến nàng thể sắc và tinh thần mỏi mệt Minh Kính Huyền ôm lấy kia cụ mềm mại thân thể, hắn cũng không cảm giác được một tia chân thật, lâu như vậy thế gian, hắn vẫn luôn ở trên chiến trường chinh chiến, vì nàng sáng tạo thuộc về nàng quân đội, hắn không biết nàng sắp đối mặt chính là cái gì. nhưng là làm nàng nam nhân có thể vì nàng làm được chính là đem nàng hậu thuẫn củng cố đến như vững chắc giống nhau ít nhất ở địch nhân đến lâm phía trước bọn họ đã làm tốt sung túc chuẩn bị mỗi một lần hắn cho rằng chính mình tìm được nàng nhưng là đều bỏ lỡ mỗi một lần thất vọng lại không có làm hắn nụ trí cho tới bây giờ giờ khắc này loại này cảm giác hạnh phúc hắn tựa hồ một giây đều không nghĩ bung ra khu khu ân ân trói hai xảo thanh ở một bên phá lệ phiên nhân Minh Kính Huyền ngẩng đầu, uy hiếp nhìn thoáng qua Vô Cực, Vô Cực bất đắc dĩ trợn trắng mắt, "Uy, các người tốt xấu cũng phân phân trường hợp hảo sao?" Đêm Nhi Thiên Huyết Dạ nghe được một tiếng quen thuộc kêu gọi, nàng hậu chi hậu giật ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở cửa bị anh tuấn nam tử ôm lấy bà vai phụ nhân, "Mẫu thân." "Cha." Thiên Huyết Dạ vui sướng sông lên trước, ôm chặt lấy Thiên Khuynh Thành, "Minh Diễm cái này thiết huyết quân vương." Ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn trên thế giới này hắn yêu nhất hai nữ nhân, vươn tay, đem các nàng cùng ôm vào trong lòng ngực. thiên huyết dạ đem trong khoảng thời gian này tới nay nàng trải qua đều giảng thuật cho mọi người bao gồm lúc ấy cùng sáng thế thần người phát ngôn trực diện đối thoại một chữ không lậu toàn bộ truyền đạt cho mọi người minh diệm hơi hơi nhíu như mày vị diện kia thần ta đã từng không phải không có tiếp xúc quá đều là chút tâm cao khí ngạo gia hỏa sáng thế thần năm đó đem đại lục bổ ra hóa thành tam phân chính là vì ngăn cản hạ vị mặt cùng thượng vị mặt một ít xung đột rốt cuộc thực lực bất đồng một là vì thống nhất đại lục bình quân tính nhị là vì dưới sự bảo vệ vị diện những cái đó thực lực nhân loại bình thường bảo trì chủng tộc hoàn chỉnh tính chỉ là giống lúc này đây như vậy bọn họ tới can thiệp hạ vị mặt sự tình vẫn là lần đầu tiên vừa ở vào vân hoang không được ra đây là thiết huấn ngay cả sáng thế thần chính mình đều không thể vi phạm thiết quy tắc nếu bọn họ muốn tới phạm thần ma đầu tiên phải cùng sáng thế lục tuyên ngôn đối kháng này liền tính là sáng thế thần chính hắn cũng không dám làm được sự tình sáng thế lục tuyên ngôn đó là thứ gì thiên huyết dạ nhữ nhữ mày nàng chưa bao giờ nghe nói qua như vậy đồ vật một quyển sách minh diệm hít sâu một hơi tiếp tục giảng đến đây là huyết yêu tộc tiền bối lưu truyền tới nay về sáng thế chi thư bí mật bao gồm vĩnh hằng chi thành đều cùng quyển sách này có chặt chẽ liên hệ trong truyền thuyết sáng thế thần năm đó chính là trong lúc vô ý đạt được này bổn sáng thế lục tuyên ngôn mới có thể được đến tạo vật lực lượng trở thành thế giới này nhất cụ quyền uy cùng quyền lên tiếng tuyệt đối thần minh quyển sách này như vậy thần kỳ kia nó lại từ đâu mà đến Chúng ta không phải chỉ cần được đến quyển sách này, kia sáng thế thần không phải xong đời sao. Đồng diệp thần thập phần thiên chân nói, minh diễm lắc lắc đầu, muốn được đến nó nói dễ hơn làm. Không nói đến nó liền ở sáng thế thần trong tay, chính là hiện tại chúng ta muốn thượng vân hoàng, liền tư cách đều không có. Tư cách? Sư phó không phải đã tắm gội mười lôi thiên phạt, nàng không phải đã có được thượng vân hoang tư cách sao? minh diễm lắc lắc đầu, muốn thượng vân hoang há là đơn giản như vậy sự tình, chỉ có thông qua sáng thế lục tuyên ngôn chứng từ người. mới có thể đủ thông qua vân hoang đại lục cấm chế nếu không không có thông qua chứng thực người đại lục cấm chế liền sẽ đem ngươi đánh ra vân hoang thần hồn đều tán như vậy khủng bố đồng diệt thần nghe được tiểu tâm can nhảy dựng nhảy dựng nàng vừa mới có phải hay không thiếu chút nữa sai sử chính mình sư phó hướng là thiếu chút nữa sai sử chính mình sư phó hướng đống lửa nhảy a ta đối tượng vân hoang không có bất luận cái gì hứng thú ta chỉ hy vọng có thể đại ở ta ái nhân thân biên chỉ là kia sang thế thần tựa hồ đối ta hứng thú không ít Nếu thật muốn khai chiến, ta đây cũng phụng đổi rốt cuộc. Thiên huyết Dạ cùng Minh Kính Huyền đối diện, Minh Kính Huyền nói, mấy năm nay ta cũng làm không ít chuẩn bị, liền sợ có không biết sự tình phát sinh. Viêm khôi cùng tà diệt phụ trách quản lý quân đội, chỉ là này thánh thành quản lý nghiêm ngặt, ta khiến cho bọn họ ở ngoài thành đóng quân. Bọn họ hai cái ta cũng đã lâu không gặp, xem ra đối với ngươi mà nói là cái không tồi giúp đỡ. Thiên huyết Dạ nói, đồng thời dụng tâm linh cảm ứng cấp viêm khôi cùng tà diệt hai người truyền âm. Cảm giác đến người ngoài liền ở khoảng cách chính mình không xa địa phương, nàng khỏe miệng hơi hơi dơ lên. ân mấy năm nay còn may mà bọn họ hai người, giúp ta giải quyết không ít phiền thoái. Đêm nhi, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đắc tội sáng thế thần, chẳng khác nào cùng toàn bộ vân hoang là địch, ngươi cần thiết phải có tính toán của chính mình. Thiên khuynh thành có chút lo lắng đối thiên huyết dạ nói, làm mẫu thân, nhất quan tâm chính là nhi nữ an nguy, minh diễm nhẹ nhàng cầm kiểu thê tay lấy kỳ an ủi. Ngược lại nhìn về phía minh tính huyền phương hướng, ánh mắt lại như cũ có chút không tốt. Đứa nhỏ này, một đoạn này thời gian chờ đợi đêm nhi thời gian ở Chung Xung dưới, hắn vẫn là thực vừa lòng, nhưng là hắn vẫn là thực khó chịu, dựa vào cái gì chính mình bảo bối nhi khuê nữ, liền như vậy bạch bạch đưa cho mặt khác nam nhân. Hắn nữ nhân bao gồm hắn hải tử, đều hẳn là từ hắn tới bảo hộ, muốn bắt cóc hắn nữ nhi, chỉ bằng hắn nữ nhi thích. Nào có dễ dàng như vậy? Nhưng chính là như vậy một cái đơn giản lý do. Lại làm đến minh diễm không thể khó xử minh kính huyền, ít nhất là ngoài sáng. Phần 506 Phiên toái luôn là sẽ không ngừng tìm tới môn, trước từng cọc chậm rãi xử lý đi, này không, tới. Thiên huyết dạ ngẩng đầu ý bảo, ở ngoài cửa lớn, một thân áo đen nam tử đứng ở ngoài cửa, ở hắn phía sau đi theo, chính là lúc trước ở bạch phủ thánh nữ hai đại hộ pháp, Kim Nguyệt, Trang Bạc. Các hạ quang lâm ta ám dạ môn, không biết có gì quý làm. Đồng diệp thần tiến lên hỏi. nàng đương nhiên biết những người này là đang làm gì ở bạch phủ kia thánh nữ khí thế nàng chính là hảo hảo thể nghiệm quá một hồi người mặc áo đen nam tử tiến lên áo choàng vành nón cơ hồ che khuất hắn nửa khuôn mặt hắn đi lên trước yêu nhã bóc màu đen áo choàng lộ ra kia trương lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú hắn hai mắt liền phảng phất ngôi sao nở rộ ra húc húc qua mang lòng lánh bắt mắt đồng diệt thần lúc trước còn thực tiêu ngạo khí thế ở nhìn đến gương mặt kia cùng đôi mắt đồng sự liền giống như héo ra nhi quả quýt giống nhau đi đến một bên nuốt nuốt nước miếng nhìn về phía thiên huyết dạ cầu cứu thiên huyết dạ nhìn áo đen nam tử áo đen nam tử cũng cứ như vậy nhìn nàng không biết qua bao lâu hai người đồng loạt cười thiên huyết dạ đứng lên đi hướng áo đen nam tử thiên huyết dạ thần điện tư tế trời cao không trong đại sảnh vàng bạc nhị vị hộ pháp có vẻ rất là biến hữu thiên huyết dạ cùng đại tư tế cái gì đều không có nói hai người liền trực tiếp từ đại sảnh rời đi để lại bọn họ hai người ở chỗ này đại sảnh ở giữa nam tử Ôm hắn tiêu thê, nhưng là trên người hắn tản mát ra kia cổ hơi thở, làm cho bọn họ rất là sợ hãi, Kia áo tím nam tử chỉ là ngồi ở tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm cửa vừa mới đại tư tế cùng thiên huyết dạ rời đi địa phương, phảng phất muốn đem đôi mắt vọng xuyên giống nhau, ở bên cạnh hắn đứng nam tử liên tiếp tổn hại hắn, huy, tiểu huyên tử, không yên tâm tiểu dạ dạ liền theo sau nhìn xem sao, đàng hoàng phụ nam, ha ha ha, ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi, đều mau thành vọng thê thạch, cái gì vọng thê thạch Ta còn không có đồng ý nhà của chúng ta đem nhi gả cho hắn đâu. Nói chuyện cho bổn vương chú ý điểm. Minh Diễm một câu, Vô Cực liền dừng miệng, nhưng hắn vẫn là nhịn không được muốn cởi a, nhà bọn họ cao lãnh tiểu huyền tử, chỉ cần một gặp được tiểu dạ dạ, hàn băng đều hóa thành thủy, ai nha ai nha, xem ra này truy thê chi lộ gian nguy vạn phần a, lão nhạc phụ giống như không phải như thế nào thực vừa lòng đâu. Đi vào yên lặng sau núi, thiên huyết dạ cùng trời cao không sóng vai mà đứng, một đen một trắng, tiên minh đối lập. Nhìn nơi xa xám xịt không trùng, trời cao không lầm bầm nói, thánh thành không trùng, vĩnh viễn đều là sáng trong màu lam, liền tính là ánh nắng chiều, cũng là xinh đẹp hồng. Ân. Thiên huyết dạ nhìn kia xám xịt phảng phất mưa gió sắp đến không trùng, chỉ là nhẹ nhàng trả lời, trời cao xe chạy không quá mức nhìn về phía nàng sơn mặt, khoe miệng hiện lên một mặt đẹp tươi cười, vì cái gì liền không có sớm một chút gặp được ngươi đâu. Sớm một gì, có khác nhau sao? Đúng vậy, hoặc sớm hoặc vãn. Ai biết này có phải hay không chính là mệnh số đâu. Ta cũng không tin tưởng vận mệnh vừa nói, nếu tin mệnh, liền sẽ không có hôm nay ta. Trời cao xe chạy không đầu nhìn về phía nàng, một tia gió thổi nổi lên nàng thúc ở sau đầu tóc dài, tia thanh lánh mỹ lệ mặt, có vẻ phá lệ động lòng người, ngươi là lại ám chỉ ta cái gì sao. Ngươi có biết, thần điện lịch đại thánh nữ đều phải gả cho đại tư tế, vì sinh hạ chính thống nhất thần điện người thừa kế. Thiên huyết dạ cười cười, ta bà ngoại gả cho ông ngoại, Ta ông ngoại chỉ là cái nhân loại bình thường, ta mẫu thân gả cho cha ta, mà hắn là huyết thống thuần khiết huyết yêu tộc, mà ta. Thiên huyết dạ mở ra tay, kia thuần túy băng hệ huyễn lực ở tay nàng tâm xoay tròn, trời cao không khoảng cách nàng rất gần, thật sâu cảm nhận được trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, mà ngươi sắc trở thành duy nhất một cái được đến quang minh chi thần tán thành thần điện thánh nữ. vận mệnh, bất quá là kẻ thất bại cho chính mình lấy cớ. Phải không? Trời cao không biểu tình có vẻ có chút tự dễ ước. Kỳ thật ngươi từ lúc bắt đầu liên biết, Bạch Linh Nhi, căn bản không phải thánh nữ người thừa kế đi. Ân, Trời cao không nhẹ dọn ứng đến, thánh thành con dân yêu cầu tín ngưỡng, thần điện yêu cầu một cái dựa vào, nàng nếu có thể trở thành cao cấp giả mạo phẩm, ta làm sao không lợi dụng. Ta chỉ cần chờ đợi, còn hảo ngươi không có làm ta chờ lâu lắm. Ta cũng không tính toán đương cái gì thánh nữ. Ta biết. Vậy ngươi hôm nay tới là vì chuyện gì? Chỉ là nhìn xem, cái kia làm ta chờ đợi người. như vậy sao ân hai người đứng ở nơi đó như nhau lúc trước tới khi như vậy liền không còn có bất luận cái gì đối thoại bọn họ bóng dáng ở mưa gió sắp đến dưới bầu trời có vẻ như vậy đến hài hòa liền giống như nhiều năm không thấy lao hưu thấy lao hưu không cần bất luận cái gì ngôn ngữ hai người chi gian sẽ không có bất luận cái gì xấu hổ trời cao không rời đi khi thiên huyết giả nói với hắn một câu sắp tới ta sẽ thượng một chuyến thần điện ngươi chuẩn bị chuẩn bị thánh nữ phế đi ngươi cũng không hảo công đạo Trời cao không không nghĩ tới Thiên Huyết Dạ cư nhiên sẽ như vậy sảng khoái, nàng đây là đáp ứng rồi Thánh Nữ trước, đang muốn muốn nói gì, rời đi Thiên Huyết Dạ đột nhiên ngừng lại, phất phất tay, bất quá ngươi đừng hy vọng ta lưu tại thần điện cho ngươi đương cái gì con dối hoa hoa, ta rất bận. Trời cao không nhìn Thiên Huyết Dạ bóng dáng, ngẩng đầu lại lần nữa nhìn nhìn Không Trung, lẩm bẩm, Thánh Thành Không Trung vẫn là như vậy mỹ. Thiên Huyết Dạ trở lại đại sảnh khi, mọi người sớm đã tan đi, chỉ có Minh Kính Huyền một người còn ngồi ở nguyên lai vị trí. không biết ở trầm tư chút cái gì Thiên Huyết Dạ nhìn Minh Kính Huyền bộ dáng cười cười đi ra phía trước ai nha ngày này Thiên không cái ngừng nghỉ mệt chết ta Thiên Huyết Dạ hai chân đặt ở một khắc trương ghế trên đầu trực tiếp dựa thượng Minh Kính Huyền chân dùng tay chặt chẽ ôm lấy hắn eo kia tư thế nhắm hai mắt liền phải ngủ giống nhau đêm nhi đừng náo Minh Kính Huyền biểu tình có chút buồn rầu lại có chút cười khổ không được ta không náo a ta hảo ca ca ngươi khiến cho ta ôm một cái liền ngủ một lát. Thiên Huyết Dạ đột nhiên lời ngon tiếng ngọt, làm Minh Kính Huyền ngây ngẩn cả người. Hắn đêm nhi chưa bao giờ sẽ nói những cái đó bình thường, cô nương gia sẽ cùng chính mình tình lang nói lời âu yếm. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu hắn đêm nhi cũng có thể cùng hắn làm lũng, kia cũng là cực hảo. Chỉ là đương ngày này đột nhiên tiến đến khi, hắn lại nháy mắt sương sốt, không biết nên như thế nào phản ứng. Nhìn Thiên Huyết Dạ ngủ nhan, Minh Kính Huyền trên mặt hiện lên một mạn hạnh phúc tươi cười, không bao giờ muốn tách ra, tựa như như bây giờ. lưu tại nàng bên người ám giả môn trình đốn đều giao cho đồng diệt thần chuẩn bị thiên huyết dạ đi ngoài thành giã giao cùng viêm khôi tả diệt gặp mặt hai người đều tỏ vẻ bất mãn không nghĩ đại ở quân đội muốn trở lại thiên huyết dạ bên người nàng một chúng ma thú băng diễm ngân hồ trồn tiểu dầm tuyết yêu viên khôn còn có hắn mỹ nhân tức phụ nhi băng kỷ lân xương giá trở đều sôi nổi chạy tiến lên cùng nàng một đốn thân thiết xương giá nhìn đến chính mình đồng loại khôn lâm khôn thái hảo không kích động bọn họ nhưng cùng bảo bảo đại nhân tên kia không giống nhau Sẽ không có cái loại này làm hắn sinh ra đã có sẵn sợ hai hơi thở, thiên huyết dạ cũng đem tiên nhi, liệt hỏa chờ từ phục ma chung thả ra, làm cho bọn họ sở hữu ma thú tụ ở bên nhau, mọi người đều có cái bạn nhi, chỉ là sờ sờ trên tay huyết long văn vị trí, vô tâm có vẻ thực suy yếu, nàng đem hắn thu về tới rồi huyết long văn đồ đẳng trong vòng, nghe cha cùng mẫu thân cách nói, hắn giống như không biết ở nơi nào nuốt một ít không nên nuốt đồ vật, cho nên lâm vào ngủ say, cùng tuyệt sử minh tuyệt, lại vẫn là không có bóng dáng. tứ đại hộ vệ còn thiếu thiên sứ cùng giới sử mới có thể hoàn chỉnh chỉ là tượng trưng thiên sứ đồ đằng vị trí ngẫu nhiên sẽ hiện lên một tia tinh quang làm nàng rất là không xác định mỗi lần muốn xem xét lại luôn là xem xét không ra bất luận cái gì khác thường cha đã từng cùng nàng nói qua huyết yêu vương huyết long văn tứ đại hộ vệ đều sẽ ở mệnh định thời khắc xuất hiện hết thể là cấp không được hoàn chỉnh huyết long văn đồ đằng ngay cả nàng cha cũng không có gặp qua mười ngày sau nhìn kia gần trong gang tất uy nghiêm thần điện Thiên Huyết Dạ chỉ có thể hơi hơi thở dài một hơi, nàng đợi này sợ nhất chính là phiền thoái, nhưng là bà ngoại sự tình, không thiếu được thần điện trợ giúp, còn có Bạch Tĩnh làm thương thế, cũng yêu cầu thần điện sinh ai nghịch trợ giúp, hắn tàn tật cả đời nhưng thật ra cùng nàng không có gì quan hệ, chỉ là a quỷ tên kia, ai làm a quỷ ái đâu. Nếu ngươi không muốn, chúng ta có thể không cần đi. Minh Kính Huyền nhìn thần điện đại môn, đối với Thiên Huyết Dạ nói, Thiên Huyết Dạ lắc lắc đầu, ta không có quan hệ, Huyền ca ca, đi thôi. Thần điện trước Đại môn, hai tỏa cao tới 10 mét, to lớn tượng đá đứng ở nơi đó, trong tay cầm trường thường, Thiên Huyết Dạ mọi người tới cửa thần điện khi kia tượng đá động, người tới báo thượng tiên huý. Thiên Huyết Dạ vô cùng đơn giản ba chữ, tượng đá có động tác, bọn họ thành kính quỳ một gối xuống đất, khuất hạ thân tử đối với Thiên Huyết Dạ không người hành lý, Thánh Nữ đại nhân. Thiên Huyết Dạ có chút đường hoàng, tùy cơ hiểu rõ, này trời cao không, thật đúng là đem sở hữu sự tình làm được tích thủy bất ai như vậy. Nàng không phải một chút cự tuyệt cơ hội đều không có sao. Thần điện trong vòng đi ra kim nguyệt trăng bạc, cung kính mang theo thiên huyết giả đi vào thần điện, thần điện đại sảnh, trời cao không đứng ở cao đường phía trên, hắn nhìn thiên huyết Dạ, khỏe miệng gợi lên một nụ cười, ngay sau đó, hắn thành kính một tay che ngực, hoan nên trở về, thánh nữ các hạ. chương 509 đại kết cục 2, thế thiên nghi thức một. An tính đại sảnh, chỉ có trời cao không một người đứng ở địa vị cao phía trên, như thế có điểm ngoài dự đoán ở ngoài. To như vậy thần điện lại chỉ có đại tư tế một người. Trời cao không cười từ địa vị cao phía trên đi xuống. Ta biết ngươi không mừng phiền thoái. Trưởng lão hội bên kia trên cơ bản đã không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là này nghi thức chỉ sợ như thế nào cũng không tránh được. Đây là bọn họ yêu cầu duy nhất. Nếu cự tuyệt, chỉ sợ sẽ có điểm phiền thoái. Rốt cuộc ngươi chính là ngàn vạn năm qua duy nhất một vị. Mang theo quang minh quyền trượng trở về thành nữ. Thiên huyết giả nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Vị này chính là bạch Gia đại thiếu đi Kim Nguyệt Trang Bạc, các ngươi dẫn hắn đi thanh trì. Trời cao không nhìn về phía Thiên Huyết Dạ phía sau, bị Tây Võ Quỷ dùng xe lăn đẩy Bạch Tĩnh Lam nói. Kim Nguyệt Trăng Bạc gật đầu hẳn là. Thỉnh. Tây Võ Quỷ nhìn về phía Thiên Huyết Dạ, Thiên Huyết Dạ đối với nàng gật gật đầu. Đi thôi. Ân. Tây Võ Quỷ đẩy Bạch Tĩnh Lam, đi theo Kim Nguyệt Trang Bạc hai người rời đi đại sảnh. Nghi Thức Chính ngõ bắt đầu cử hành, nếu các ngươi nguyện ý nói, ta phái người mang các ngươi đi tham quan một chút thần điện chung quanh. Minh Diệm ôm Thiên Quyên thành Hắn trong mắt chỉ có hắn tiểu kiểu thê, thành nhi, này phá lâu đài có cái gì đẹp, ta cho ngươi ở huyết yêu tộc cảnh nội kiến một cái lớn hơn nữa, chúng ta đi tìm cái an tĩnh địa phương, sướng liêu hạ nhân sinh, không phải càng tốt đẹp. Thiên khuynh thành đầy mặt đỏ bừng, lại không có phản bác, vẫn từ chính mình phu quân mang theo chính mình rời đi, đồng diệt thần mang theo ám dạ môn người, tùy thân điện người hầu đi tham quan, nguyên bản vô cùng náo nhiệt đại sảnh, trong nháy mắt chỉ còn lại có thiên huyết dạ, minh kính huyền, trời cao không ba người, đúng rồi. còn có một đầu huyết linh ba người không khí không biết vì sao có vẻ có chút xấu hổ vô cực nhìn nhìn nhà mình chủ tử nhìn nhìn trời cao không lại nhìn nhìn thiên huyết dạng trong mắt cứ như vậy chuyển á chuyển không bao lâu liền cảm giác có chút thoáng vắng đầu hất hất đầu tiểu huyền tử không bằng chúng ta cũng đi đi dạo minh kính huyền một đạo sát khí mười phần ánh mắt ném hướng vô cực muốn đi chính mình đi trời cao không mặt mang mỉm cười tựa hồ sớm đã hiểu rõ hết thảy vài vị theo ta đi thiên thính uống ly trà đi Thiên Huyết Dạ mấy người theo trời cao không đi tới thiên thính, không tính tiểu nhân phòng nội. Mấy người vây quanh bàn mà ngồi, uống trà, không khí lại vẫn là có chút quái dị. Ngay cả Thiên Huyết Dạ chính mình cũng cảm thấy nơi nào giống như có chút không thích hợp. Trời cao không đẩy quá bàn trung điểm tâm, đây là dùng thiên sơn tuyết liên làm thành tuyết liên cao, ngươi có thể nếm thử. Bên trong để vào băng hạt sen, có điều tiết băng hệ huyễn lực công hiệu. Thiên Huyết Dạ nhìn đến bàn trung kia tuyết trắng thông thấu điểm tâm, có vẻ có chút kinh diễm, tuyết liên bánh. Ta nếm nếm. đang muốn giơ tay một người khác lại so với nàng càng mau cầm lấy điểm tâm rất là chi kỷ phóng tới thiên huyết dạ bên miệng thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía minh kính huyền chỉ thấy nam nhân vẻ mặt nghiêm túc không hề có biệt nữ bộ dáng nàng há mồm cắn một cái miệng nhỏ không biết vì sao mặt nhịn không được một trận nóng lên ai ra tiểu huyền tử nhân ra cũng muốn ăn tuyết liên bánh sao ngươi như thế nào không uy uy ta vô cực dáng vẻ cạnh cơm méo tay nhỏ chỉ ai biết đúng lúc này một bàn tay xuất hiện ở trước mắt hắn chớp trước mắt nhìn trước mặt tuyết liên bánh hắn quay đầu nhìn về phía bên người trời cao không sợ tới mức về phía sau một lui ngươi làm gì trời cao không cười nâng nâng tay không phải muốn ăn tuyết liên bánh sao ta huy ngươi vô cực nhìn trời cao không kêu mỹ lệ đến giống nữ nhân giống nhau mặt nháy mắt nổi ra gà chạy trốn toàn thân biến thái ngươi li ta xa một chút nói xong nhanh như chớp chạy ra môn xem đến thiên huyết dạ vèo một tiếng bật cười về trong chốc lát tế thiên đại điển tiếp nhận chức vụ nghi thức Có một số việc ta muốn trước nhắc nhở ngươi, khả năng sẽ gặp được một ít phiền toái. Phần 507. Trời cao trống không lời nói làm Thiên Huyết giả như mày, phiền thoái, Nàng ghét nhất, trời cao không nhìn nàng biểu tình, cười cười nói, "Không cần lo lắng, chỉ là trưởng lão hội trung mỗ một ít người, khả năng sẽ không đơn giản như vậy làm ngươi kế nhiệm Thánh nữ, mấy người này, này đây đại trưởng lão cầm đầu nhất bang người bảo thủ, bọn họ ở thần điện địa vị tuy rằng không kịp ta, nhưng là lại có quyền lên tiếng." Thần điện trải qua quá ngàn vạn năm, Sớm đã không còn nữa năm đó rầm rộ, bên trong rồng rắn hôn tạp, ta vẫn luôn muốn rửa sạch, nhưng là ưu ác tính đã đâm sâu vào, ta sợ loạn trong giặc ngoài, cho nên vẫn luôn mặc kệ bọn họ. Cái này đại trưởng lão, chính là Bạch Linh Nhi sư phó, lúc này đây ngươi phế đi Bạch Linh Nhi, hắn chỉ sợ sớm tại chờ ngươi đưa tới cửa. nay không là vấn đề, vô dụng người, phế bỏ thì tốt rồi. Thiên huyết dạ bĩu môi, nàng cảm giác chính mình quay hàm đau quá, bên cạnh minh kính huyền, tựa như cái tiểu nam nhân giống nhau. Một người tiếp một người tuyết liên bánh hướng thiên huyết dạ trong miệng đưa, nàng cuống quýt đối với Minh Kính huyền xua tay, ý bảo chính mình ăn không vô, Minh Kính huyền cười cười, không phải thích ăn sao. Ăn nhiều một chút, đây chính là thiên sơn tuyết liên làm điểm tâm. Minh Kính huyền nói, đem trong tay tuyết liên bánh lại đẩy tới, thiên huyết dạ nuốt chân trong miệng dư lại tuyết liên bánh, nhìn mặt không hồng tâm không nhảy vẻ mặt nghiêm túc nam nhân, nàng nhịn không được thầm nghĩ, huyền ca ca đây là làm sao vậy? Cái dạng này thật đáng sợ. Ta đương nhiên biết này đối với ngươi không là vấn đề, chẳng qua, ngươi phải cẩn thận một chút, đời trước thánh nữ, chính là thua tại trong tay của hắn. Trời cao không cầm lấy chén trà, nhàn nhã đến uống, thiên huyết dạ nghe nói hắn nói, lang lăng, tiền nhiệm thánh nữ. Bạch Linh Nhi. Không. Hắn nói. Là. Thiên huyết dạ ám hạ hai mắt, ta bà ngoại năm đó phát sinh sự, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Là hắn giết ta bà ngoại. Trời cao không buông chén trà. Thánh nữ trong cơ thể ẩn chứa vô tận quang minh chi lực, bằng hắn căn bản không có khả năng là nàng đối thủ, chỉ có một loại khả năng, thánh nữ năm đó thoát đi thần điện, cùng hạ giới nhân loại kết hợp, mang thai, hắn chỉ sợ là ở nàng sản tử linh lực suy yếu khi, làm chút cái gì, ta có thể xác định hắn cùng chuyện này thoát không được quan hệ, mà bạch linh nhi trên người linh lực, không giống như là thuộc về nàng chính mình, này trong đó nguyên do, chỉ sợ chỉ có, năm đó đương sự mới biết được, trời cao trống không lời nói. Làm thiên huyết dạ trong lòng có so đo, nàng trong mắt lộ ra một tia sắc khí, chỉ là một khắc liền biến mất không thấy, ta bà ngoại thần hồn bị rút ra, ngươi biết có cái gì phương pháp, có thể cho nàng khôi phục sao. Thần hồn ly thể, vậy tương đương chỉ còn lại có một khối vỏ rỗng, muốn cứu nàng, vậy đến tìm về nàng thất cứu nàng, vậy đến tìm về nàng mất đi thần hồn, mà có thể cứu nàng, cũng chỉ có ngươi, ta. Đúng vậy, ngươi trên tay quang minh Quần trượng, có thể triệu tập quang minh thánh lực, liên tiếp thượng nàng mất đi thần hồn. đêm này triệu hoán trở về nhưng nếu nàng thần hồn bị thứ gì giam cầm chỉ sợ cũng có chút khó khăn thiên huyết giả từ huyễn linh không gian chung lấy ra quang minh quyền trượng chi gian một trận cường quang hiện lên toàn thân sáng lên tản ra quang minh chi lực quyền trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người nàng tay cầm quyền trượng nhắm lại hai mắt muốn thử cảm ứng lại cái gì đều không có phát hiện nàng thân hồn khả năng bị giam cầm lên cho nên ngươi vô pháp cảm nhận được nàng tuy rằng biết thiên huyết giả trong tay có quang minh quyền trượng nhưng chính mắt nhìn thấy trời cao trống không trong mắt cũng tràn đầy đều là chấn động kia làm sao bây giờ thiên huyết dạ đem quang minh quyền trượng thu hồi buồn dầu đấm đấm cái bản rõ ràng có cứu bà ngoại phương pháp tưởng tượng đến ông ngoại canh giữ ở bà ngoại quan cứu bên bộ dáng nàng tâm liền một trận khó chịu chỉ có chờ giam cầm thần vô nhạc thần hồn người kia lộ ra dấu vết đợi chút tế thiên nghi thức ngươi có thể thử thử ân thiên huyết dạ gật gật đầu minh kính huyền vào lúc này cầm tay nàng không tiếng động duy trì làm nàng bực bội tâm ngáy mắt ấm áp tế thiên nghi thức ở thần điện cấp bậc cao nhất tế thiên đài cử hành thánh nữ yêu cầu bước lên thang trời tới tế thiên đài được đến quang minh thần giống tán thành mới có thể chính thức kế nhiệm thánh nữ trước chính trực chính ngọ thánh thành trên không lại mây đen răng đầy ngồi ở giàn tế phía dưới địa vị cao một vị lão giả đôi mắt thượng có một đạo vết sẹo kia đó là thần điện trưởng lão hội đại trưởng lão phạm tiến tế thiên đại điện không trung lại mây đen giăng đầy tựa hồ quang minh tri thần là ám chỉ chúng ta cái gì đại trưởng lão ngài nói có phải hay không ở phạn tiến phía sau đứng ở một vị lão giả phạn tiến hai mắt hiếp lại nói cái gì nên nói nói cái gì không nên nói lần sau đừng làm cho lão phu nhắc nhở ngươi là là tên tia trưởng lão ti thanh hẳn là tựa hồ rất là sợ hai phạn tiến thế thiên đại điển chính thức bắt đầu cho mời đại tư tế một trận gió tuyết thổi qua một thân hắc y đi trời cao không xuất hiện ở tế thiên thang trời phía dưới trên đài cao tất cả trưởng lão cập trình diện khách quý đều sôi nổi đứng dậy đó là đối thần điện đại tư tế nhất cao thượng kính ý hôm nay may mắn ta thần điện thiên mệnh chi nữ lên đài tế thiên vĩ đại quang minh chi thần cùng chúng ta cùng chứng kiến đại tư tế nói xong thành kính một tay che lại chính mình trái tim xoay người đối với giản tế phía trên quang minh chi thần thần tượng phương hướng không lưng ở đây mọi người cũng vào lúc này hành lễ đứng lúc này một thân bạch di thi thiên huyết dạ từ trên trời giáng xuống đứng ở thang trời phía dưới kia đại trưởng lao ở nhìn thấy thiên huyết dạ kia một khác hai mắt hơi hơi một ngừng kia khác thường chỉ là một cái trước mắt liền tiêu tán không thấy không có bất luận kẻ nào phát hiện thiên huyết dạ ngầm đầu nhìn kia ngàn bước thang trời hơi hơi nhịu như mày không thể dùng ngoại lực cần thiết tự mình đi lên đi thật phiền thoái có tình thánh nữ lên trời thang thiên huyết dạ quay đầu trừng mắt nhìn trời cao không liếc mắt một cái theo sau bước ra bước chân đi tới từng bước một nhàn tản vô cùng nàng kia không chút để ý bộ dáng liền phảng phất đi dạo phố tản bộ giống nhau phía dưới phạn tiến đám người đều kinh ngạc vô cùng đại trưởng lão nàng này tế thiên đài thang trời chưa bao giờ có người có thể đủ lấy như thế nhẹ nhàng tư thái đi lên đi qua bởi vì kia mỗi một tiết thạch thang đều là từ vạn năm hàn làm bằng sắt chiếu mà thành chỉ có cực hạn thuần âm chi thể mới có thể đủ chống cự trụ mặt trên phát ra đến hà khí trước kia có mấy nhậm thánh nữ ở thượng đệ nhất bước cầu thang khi liền đã rất khó bước ra bước chân có dự khuyết thánh nữ cũng bởi vì hôm nay thang dừng bước với thánh nữ chi lộ bạch linh nhi bước lên tế thiên đài kia một năm nàng hai chân đã hoàn toàn bị đóng băng xé rách nếu không phải được đến thần tượng tán thành tắm gội thanh quang nàng căn bản không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì kế nhiệm thánh nữ thiên huyết dạ căn bản không có nhìn đến phía sau mọi người kêu kinh ngạc thần khí nàng chỉ cảm thấy mọi cách không thú vị đương nàng bước lên tế thiên đài đi vào thần dực thần tượng trước khi nàng nhìn thần dực thần tượng hơi hơi bĩu môi mà nàng nhất cử nhất động đều thông qua phía trên thủy tinh phóng tơi tế thiên dưới đài phương mọi người trong mắt chương năm đại kết cục hai Thế thiên nghi thứ hai. Thần dực, ngươi nói có một ngày ta còn muốn bỏ như vậy cao cầu thang, tới gặp mặt ngươi thần tượng, ngươi nói này có phải hay không thực buồn cười. Thiên huyết dạ sờ sờ thần dực tượng đá làng váy, biểu tình rất là nhẹ nhàng bình thường, nhưng nàng này nhất cử động phóng tới phía dưới mọi người trong mắt, lại là một loại khác biểu hiện. Đại tư thế, nàng đây là đối quang minh chi thần đại bất kính A. Cư nhiên dám ở quang minh chi thần trước mặt khoa tay múa chân, còn thẳng hô quang minh chi thần thành thần trước Tên kia đại trưởng lão phe phái trưởng lão đối với trời cao không nói, ngay cả đại trưởng lão cũng híp híp mắt, không có ngăn cản vị kia trưởng lão góp lời. Ta đã từng nói qua, nàng cùng quang minh chi thần quan hệ tương đối đặc thù. Trời cao không nhìn thủy tinh thượng biểu hiện thiên huyết dạng, khoe miệng mang theo mỉm cười, nàng thật đúng là mỗi một lần đều cho hắn mang đến kinh hỉ, làm hắn càng ngày càng mong đợi quan hệ đặc thù, lại đặc thù cũng không thể chẳng phân biệt tôn thi. Nàng tính thứ gì? Nàng đây là đối quang minh chi thần kinh nhờn. Tên kia trưởng lao kích động quát, chỉ vào thủy tinh trời cao huyết đêm nơi phương hướng, tại hạ phương minh diễm, nghe được kia trưởng lao nói, ánh mắt hơi hơi một ngừng, một đoàn quỷ dị màu đen ngọn lửa, ở hắn kia chỉ vào thiên huyết dạ trên tay thiêu đốt lên, cùng lúc đó, một cây màu tím dây đằng, bò lên trên hắn toàn bộ thân thể, hắn đầy mặt đỏ bừng, ngay sau đó, phanh toàn bộ thân thể bị dây đằng tễ thành thịt vụn, màu đen phần diễm, nháy mắt đem hắn thiêu vì hắc hôi, theo một trận gió. Phiêu tán vô yên. Liên Phảng phất hắn chưa bao giờ xuất hiện quá ở nơi đó giống nhau. Đây là ta thần điện cấm địa, há dung người ngoài làm cản. Đại trưởng lão Phạn tiến rốt cuộc ra tiếng, hắn xoay người nhìn về phía phía dưới, đồng tử nhịn không được co rụt lại, chỉ thấy hai cái nam nhân đồng thời đứng dậy, minh diễm khí phách như ma thần giống nhau, một thân áo tím nam tử khoanh tay mà đứng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, minh diễm nhìn mình kính huyền trong mắt khó được nảy lên một mặt tán thưởng, vừa mới kia trưởng lão mở miệng mắng thiên huyết giả khi, hai người cơ hồ là đồng thời động thủ. có thể nói là phối hợp đến thiên y ỉa vô phùng hắn nữ nhi há dung bị người khoa tay múa chân hắn nữ nhân không chấp nhận được bất luận kẻ nào xâm phạm huyết yêu chi vương minh diễm nhân luyến trên dưới giới, giới nữ tử bị đuổi ra huyết yêu tộc ở mấy ngàn năm trước bọn họ đã từng đã giao thủ nếu không phải người nam nhân này vô tâm ham chiến chỉ sợ hắn sớm đã hóa thành hôi phi mà một khắc danh người trẻ tuổi hắn thực lạ mặt chỉ là vừa mới kiêm màu tím đồ đẳng còn có hắn kia tiêu chi tính mắt tím tím phát Tím liên nhất tộc. Không phải bị diệt tộc sao? Phạn tiến ánh mắt có vẻ có chút khói mù, xem ra sự tình có chút khó giải quyết, bất quá có vị kia ở, hẳn là không thành vấn đề. Người phạn tiến đang muốn nói cái gì đó, trời cao không lại vào lúc này tiến lên, đại trưởng lão, hiện tại là tế thiên nghi thức. Lạnh lùng một câu, ngăn trở phạn tiến kế tiếp hành động, nhưng hắn chính là muốn tế thiên đại điển vô pháp thuận lợi cử hành. Hơn nữa này đây hắn muốn phương thức, tuy rằng hiện tại sự tình có chút khó giải quyết, nhưng là lại không ảnh hưởng đại cục. Ai làm cho bọn họ thánh nữ, chính mình lộ ra nhược điểm, thánh nữ khinh nhần thần tượng, đó là bất luận kẻ nào đều không thể cho phép, nàng lúc này hành động, đã xúc phạm thiên uy, quang minh chi thần là không có khả năng tán thành nàng. Đúng không? Trời cao không ý bảo phản tiến nhìn về phía thủy tinh, thủy tinh hình chiếu ra hình ảnh, lại làm đến hắn nháy mắt dừng lại, căn bản phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Liên tại hạ phương phát sinh kia hết thể khi, thiên huyết dạ không hề sở giác. Nàng hoàn toàn không biết nàng một cái hành động đưa tới phía dưới suýt nữa khai chiến, đứng ở cao cao giàn tế, phảng phất bước chậm vân gian giống nhau, nàng sờ sờ thần dược làn váy, ngược lại đi đến nàng phía sau, nhẹ nhàng ôm ôm thần tượng, nàng chỉ là tưởng cảm giác, ôm cái kia vẫn luôn bảo hộ chính mình người là cái gì cảm giác. Thần dược từ ban đầu vẫn luôn bảo hộ nàng, không rời không bỏ, hai người chi gian chưa bao giờ từng có nhiều giao lưu, nhưng liền ở nàng ôm thần tượng, kia một khắc, một trận cường quang từ thiên dựng lên, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ phía chân trời. phóng bố cực quang mở rộng tối tăm tầng mây, ánh sáng thổi quét, nguyên bản xương sáng mênh mông thiên, nháy mắt xanh thẳng một mảnh, nàng cảm giác được trong cơ thể quang minh quyền trượng phát ra từng tiếng kêu gọi, hưu một đạo quang mang từ thân thể của nàng trong vòng bắn ra, quang minh quyền trượng, huyền phù ở giữa không trung phía trên, kia cực đại đá quý quang huy, chiếu sáng toàn bộ tế thiên này, thậm chí toàn bộ thần điện. Tất cả mọi người đắm chìm trong kia thánh quang dưới, phảng phất thể sắc và tinh thần đều được đến tinh lọc cùng gọi thần điện trên dưới sôi nổi thành kính quy lạy. bao gồm trời cao không ở bên trong phạn tiến nhìn đến chính là một màn này đó là quang minh quần trượng trí cao vô thượng quang minh thần khí hắn rốt cuộc khống chế không được trong mắt lộ ra tham lam quan mang một cái lắp mình phạn tiến đã biến mất ở tại chỗ phạn tiến trời cao không thấy được phạn tiến hành động hét lớn ra tiếng hắn biết thiên huyết giả thực lực chỉ là ở giản tế phía trên còn không có tắm gội song thánh quang thánh nữ căn bản không có khả năng là phạn tiến đối thủ phạn tiến chính là lợi dụng điểm này mới vào lúc này khởi sướng đánh bất ngờ Phạn Tiến, ngươi muốn dám đụng đến ta Minh Diễm nữ nhi, ngươi chính là cùng ta toàn bộ huyết yêu tộc làm đối. Minh Diễm cơ hồ là ở Phạn Tiến động tác trong nháy mắt kia ra tay, Minh Kính huyền theo sát này thượng, hai người lại đều bị thang trời ở ngoài kết giới ngăn lại, Phạn Tiến đứng ở thang trời phía trên, ngửa đầu cuồng vọng cười to, chỉ có Quang Minh thân thể mới có thể bước vào tế thiên đài, ngươi bực này yêu tộc bại hoại, ngươi như thế nào đột phá này Quang Minh chi thần lưu lại đại trận? Các ngươi liền chờ ta bắt được Quang Minh quân trượng, thành thần kia một khắc đi. nói xong phạm tiến xoay người hướng về giàn tế phía trên đi đến hắn từng bước một đi được dị thường gian khổ nhưng khỏe miệng sắp bước lên một mạt thị huyết tươi cười minh diễm huyết sắc đồng tử đã bại lộ xuất huyết tanh quang mang hắn một cái nhớ khủng bố năng lượng oanh ở kết giới phía trên lại trước sau không có kết quả minh kính huyền cũng không bằng lúc trước như vậy bình tĩnh hắn hiển nhiên luôn uống nhìn phạm tiến càng ngày càng tới gần giàn tế phía trên thiên huyết dạng hắn đôi tay nhanh chóng kết ấn, vạn giải tím liên cảnh giới Minh Kính Huyền kia một đầu tím phát đón gió dựng lên, vô cực thấy được hắn động tác, hóa thành một đạo sao băng, nhảy vào Minh Kính Huyền trong cơ thể, tức khắc trên người hắn ánh sáng tím đại tác phẩm, một đóa màu tím hoa sen từ trên trời giáng xuống, ấn chiếu vào kết giới phía trên. Minh Diễm hai mắt hơi ngưng, hắn nâng lên đôi tay, phần Diễm ở trên tay hắn từ từ thiêu đốt, huyết chi giới hạn, thiên thủ ma giống. Có được ngàn vạn chỉ tay to lớn ma giống, xuất hiện ở kết giới phía trên. Hai người cơ hồ là không chút do dự lấy ra tuyệt đối khủng bố cấm thuật, đều đồng thời hành tạc ở kết giới phía trên. Phần 508 Vô dụng, kết giới trong vòng một khi có. Dùng, kết giới trong vòng một khi có hai người bước vào, liền sẽ kích phát cấm chế, hiện tại ngay cả ta cũng vào không được. Trời cao không nói. Đêm nhi Minh Diễm cùng Minh Kính Huyền lo lắng nhìn về phía giàn tế, Thiên Khuynh Thành đã khóc thành lệ nhân nhi, đi vào Minh Diễm bên người, Minh Diễm ôm lấy nàng không có việc gì. Ta minh diệm nữ nhìn mãi đường đường huyết yêu chính thống, bực này quang minh bại hoại, không có khả năng là nàng đối thủ. Đồng diệt thần đám người chỉ có thể tại hạ phương lo lang xuông, trường hợp như vậy, bọn họ căn bản cắm không tiền nhiệm gì tay. Hiện tại chỉ có dựa vào nàng chính mình, bọn họ hai người, chỉ có một người có thể đi ra tế thiên đài. Trời cao không ngẩng đầu nhìn về phía giàn tế phía trên thiên huyết dạng, nàng mở ra đôi tay, đám chìm trong thánh quang trong vòng, liền phảng phất quang minh nữ thần hóa thân giống nhau. Quang Minh Quyền Trượng Huyền Phù ở nàng trên đỉnh đầu, nàng chậm rãi mở ra mắt, nhìn kia đi hướng chính mình phản tiến, trong mắt một mảnh thanh lãnh, tựa hồ sớm đã hiểu rõ hết thảy. Ngươi này yêu tộc hôn huyết, há tha cho ngươi độc chiếm Quang Minh Quyền Trượng, ta Thần Điện tuyệt không cho phép ngoại tộc huyết mạch không thuần người trở thành ta Thần Điện Thánh Nữ, hưởng thụ Quang Minh Chi Thần đơn Trạch Phản Tiến bước lên giàn tế kia một khắc, có vẻ rất là chật vật, Thiên Huyết Dạ nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ ở đánh giá hắn, nàng buông đang ở tắm gội thánh quan tay, ngay sau đó đối với phản tiến một chảo. Phạn Tiến liền cảm giác được chính mình thân mình căn bản không chịu không chế, bay về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, Thiên Huyết Dạ bắt lấy Phạn Tiến cổ, đem hắn dễ như trở bàn tay giơ lên, tại hạ phương người nhìn đến này biến cố, đều nhịn không được kinh hô, ngay cả trời cao không trong, mắt cũng tràn đầy chính là không thể tin tưởng. Nàng đến tột cùng cùng Quang Minh Chi Thần có cái gì sâu xa? Mở ra Thánh Quang yêu cầu hao phí đại lượng chân nguyên, hiện tại nàng không có khả năng có như vậy thực lực. Quang Minh Chi Thần sao? Minh Diễm cười cười Ngươi nói chính là tiểu thần dực a, Ha ha, các nàng nói là sâu xa, còn không bằng nói là giang buộc, bởi vì thần dược chính là ta đem nhi thức tỉnh bản mạng huyễn linh trí nhất, băng tuyết nữ thần, thần dược Cái gì? Thân điện người chấn kinh rồi, sợ hãi, quang minh chi thần, cư nhiên dấn thân vào phạm nhân, còn trở thành nàng bản mạng huyễn linh. Chuyện này không có khả năng, nay quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Trời cao không nhìn kêu cao cao tại thượng thiên huyết dạng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng cho hắn một cái lại một cái kinh hỷ Đều không có cái này tới khủng bố Cùng khiếp sợ, này đã không phải kinh hỷ Là kinh hách, hắn nguyên bản cho rằng Nàng chỉ là cái đã chịu quang minh chi Thần ưu gái người may mắn, nhưng ai biết Chuyện này không có khả năng Kế hoạch của ta thiên ý gì vô phùng Ngươi hẳn là Ngươi như thế nào sẽ Phạm tiến không cảm giác được chính mình chút nào quang minh chi lực phảng phất sở hữu hết thể đều bị thu Về giống nhau Ta như thế nào sẽ còn có sức lực đối phó ngươi Ta hiện tại hẳn là một khối rách nát thi thể, mà ngươi mới là đứng ở ta vị trí này người, đúng không? Thiên Huyết Dạ cười cười, ngươi kế hoạch không có vấn đề, chỉ là ngươi tính sai rồi một việc. Này đó Thánh Quang cũng không cần ta bất thời giờ trong cơ thể chân nguyên bùng nổ mà ra, ta không phải này Thánh Quang mua giới, mà là này Thánh Quang ban cho giả. Cái gì? Ngươi nói hiệu nói vượng, có thể ban cho Thánh Quang, chỉ có Quang Minh Chi Thần, ngươi lại không phải phản tiến nói nơi này, trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ chuyện này không có khả năng? Thiên huyết Dạ khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nàng giơ tay, quang minh quyền trượng thượng phát ra một trận quang mang trói mắt, phạn tiến mở ra miệng, khủng bố quang mang từ hắn trong cơ thể bị rút ra, hút vào quyền trượng trong vòng, phạn tiến lớn tiếng thống khổ gào giống, vì cái gì? Vì cái gì? Quang minh chi thần, ngài sẽ không dùng bỏ ta. Đây là vì cái gì? Ly tiêu đại nhân, cứu ta. Phanh thiên huyết Dạ ném xuống phạn tiến thi thể, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời. Nguyên bản xanh thảm không trung vào lúc này bắt đầu phong vân kích động, một mảnh thanh diệp, từ từ bay tới, xét qua nàng đỉnh đầu, phiêu a phiêu, rơi xuống phản tiến cái chán phía trên. mười 511 đại kết cục 2, tế thiên nghi thức ba trung trương. Kia một mảnh thanh diệp, xanh biết đến như nọc độc giống nhau, thiên huyết dạ ngầm đầu, nhìn không biết từ chỗ nào xoắn tới một tảng lớn thanh diệp, ở không trung hình thành một cái toàn đoa đương thanh diệp tiêu tán sau, một thân màu làm quần áo nam tử xuất hiện ở mọi người trước mắt, hắn trong tay Nắm một cây bạch như ngọc cây sáo, hắn khoe miệng, treo một mặt say lòng người tâm hồn tươi cười, ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, tiểu huyết đêm đã lâu không thấy. Thiên Huyết Dạ lánh hạ hai trong mắt, trầm thấp vô cảm tình nói, "Ta không nhớ rõ chúng ta nhận thức." "Úc, không không, ngươi như vậy chính là bị thương ta tâm nga." Nam tử cơ cơ ngón tay, từ trên trời giáng xuống đứng ở Thiên Huyết Dạ trước mặt, đang muốn tiến lên, lại phát hiện phía trước có chướng ngại vật chặn hắn đường đi, nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn nhìn phạn tiến thi thể. tay nhẹ nhàng vung lên kia rừng ở phạm tiến cái chán phía trên thanh diệp nháy mắt tàng ra đem phạm tiến thân thể vây quanh trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy nam tử đi đến thiên huyết dạ trước mặt hắn trống giống một chảo một phen cây quạt rơi xuống hắn trong tay hắn dùng cây quạt bộ mặt như vậy ngươi nhớ rõ sao mỗi ngày huyết đêm vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt hắn có vẻ có chút chán ngán thất vọng ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì a à, à đúng rồi như vậy ngươi có phải hay không liền có thể nhớ tới ta nam tử dùng vung tay lên hán gương mặt kia nháy mắt biến hóa thành một khắc trương thiên huyết giả vô cùng quen thuộc mặt nàng khiếp sợ nhìn kia trương tuấn giật mặt nam tử trên mặt nhộn nhạo đẹp tươi cười tiểu huyết đêm ngươi nhớ lại ta đúng hay không thiên huyết giả có vẻ có chút run rẩy lại ở nghe được câu kia tiểu huyết đêm khi đột nhiên buông tay lam bụi mủ ha ha ngươi nhớ lại ta ta liền nói ngươi sẽ không quên ta còn nhớ rõ chúng ta ở thiên linh ước định sao ta hiện tại tới thực hiện hứa hẹn hiện tại chúng ta chi gian đã không có chướng ngại Ngươi có thể cùng ta cùng, không hề băn khoăn làm một đôi thế ngoại giai nhân. Lam Bụi Mù vui vẻ điểm nói. Lam Yên Vũ đâu? Thiên huyết dạ buông xuống đôi mắt, làm Lam Bụi Mù nhìn không tới nàng trong mắt lưu động cảm xúc. Lam Bụi Mù vui vẻ cười nói, cái kia phế vật à, hắn đã hoàn toàn biến mất lạc. Ta liền sợ có người còn nhận sai ta, thay hình đổi dạng hiện tại ta, không cứ gọi Lam Bụi Mù, gọi là Ly Tiêu. Tên này có phải hay không rất tuyệt? Ha ha, tên này chính là vị kia đại nhân ban cho ta, ta. Tạch ly tiêu nghiêng mặt, một tia băng sương mù ở hắn trên mặt tàng ra, hắn nâng lên tay, sờ sờ kia bị vẽ ra đáng sợ thanh máu mặt, trên mặt tươi cười rốt cuộc biến mất hầu như không còn, vì cái gì? Thiên huyết dạ lạnh nhạt nhìn hắn, hắn trung quy vẫn là quá mềm lòng. Hắn! Ngươi còn đang suy nghĩ cái kia phế vật. Hắn điểm nào so được với ta? Từ nhỏ đến lớn, các ngươi trong mắt đều chỉ xem tới được hắn, ai gặp qua ta nỗ lực. Rời đi ta, hắn cái gì đều không phải. Dựa vào cái gì ta liền phải làm cái kia sau lưng không thể gặp con người Mềm lòng Đó là hắn vô năng Ngươi không biết Đồng hóa thời điểm Hắn liền một tiếng kêu rên đều không có phát ra Đúng rồi Lạc nôn thương ngươi còn nhớ rõ sao Chính là cái kia đoạn thần Hắn chứng kiến này hết thể phát sinh Hắn đều không có ngăn cản Ngươi biết đây là vì cái gì sao Bởi vì bọn họ đều cảm thấy Làm yên vũ cái kia phế vật nên biến mất Hiện tại ta là hoàn toàn mới ta chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau ngươi không phải muốn đi vân hoa sao ta có thể mang ngươi đi li tiêu có vẻ thực hưng phấn hắn cảm thấy hắn điều kiện thực mê người thiên huyết dạ không lý do sẽ không đáp ứng hắn nỗ lực đổi lấy hiện tại hết thảy hiện tại hắn chỉ cần được đến hắn tha thiết ước mơ nữ nhân như vậy hắn nhân sinh liền có thể nói công đức viên mãn thiên huyết dạ lắc lắc đầu từ lúc bắt đầu ta liền đã nói với hắn không thể đối với ngươi mềm lòng. nhưng trung quy hắn vẫn là không có hạ thủ được li tiêu sửng sốt Hắn đương nhiên biết thiên huyết dạ trong miệng hắn là ai, căm mồm, "Đừng tưởng rằng ngươi là ta nhìn chúng nữ nhân, ngươi liền có thể ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm, ta không nghĩ lại nghe được Lam Yên Vũ cái này phế vật tên. Ngươi trong miệng phế vật, lại đem ngươi làm như hắn thân đệ đệ, các ngươi một mẹ đẻ ra, hắn nghĩ đều là như thế nào có thể cùng ngươi cộng sinh, nhưng là ngươi tưởng lại là như thế nào phá hủy hắn." Thiên huyết dạ nhìn nhìn thủy tinh phương hướng, kia hình chiếu thủy tinh đã bị thanh diệp bao bọc lấy, nói cách khác, phía dưới đến Minh Diệm đám người, Lúc này căn bản nhìn không tới nàng mặt trên phát sinh trạng uống. Thân đệ đệ, từ sinh hạ tới kia một khắc bắt đầu, ta liền có được thân thể tư cách đều không có. hắn thiên phú dị bẩm đều là bởi vì ta linh lực, ngươi cho rằng hắn có cái gì. Hắn mới là nhất không nên xuất hiện ở trên đời này người. Ly tiêu mặt có vẻ thực dữ thợn, tựa hồ bị người chọc tới rồi chỗ đau, muốn phản bác. Thiên huyết dạ kéo kéo khỏe miệng, ta trước nay chưa nói quá ngươi chính là cái kia không nên xuất hiện ở trên đời người, ở chính ngươi trong tiềm thức. Không phải sớm, có như vậy nhận chi sao?" Lý Tiêu quay đầu, hắn nhìn thiên Huyết giả ánh mắt, không bao giờ giống lúc trước như vậy tràn ngập hái mộ, mà là nồng đậm sát ý, "Hừ, ta hảo tâm quên ngươi, ngươi không biết tốt xấu, như vậy, ngươi liền cùng ngươi ma quỷ bà ngoại giống nhau, trở thành ta con rối hoa hoa đi." Lý Tiêu một cái lắc mình, thân thể treo không, hắn giơ tay ném đi, trên tay hắn sáo ngọc bay tứ tung dựng lên, sáo ngọc phía trên, từng mảnh xanh biếc lá cây huyền phù mà ra, Lý Tiêu nâng lên bạch ngọc giống nhau tay cầm lấy kia sáo ngọc nói tiểu huyết đêm ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội làm ta nữ nhân vẫn là trở thành ta thủ hạ vong hồn thiên huyết giả đôi mắt khói mù ta cũng cho ngươi một lần cơ hội ta bà ngoại thần hồn ở nơi nào giao ra đây bằng không ta làm ngươi liền thổi tiêu cơ hội đều không có ta đây là sáo không phải tiêu xem ra ngươi vẫn là trước sau như một rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ly tiêu phẫn nộ rít gào nói hắn cầm lấy ông sáo phóng tới bên miệng đang muốn mở miệng kia trong nháy mắt Phúc giống như vang thí một tiếng trầm vang, hắn không tin tà lại lần nữa dùng sức thổi, lại vẫn là không có kết quả. Hắn túi đầu vừa thấy, Sáo Ngọc phía trên, không biết khi nào bị một tầng mỏng như cánh ve hàn băng bao trùm. Ngươi, Thiên Huyết Dạ khẽ miệng bứt lên một nụ cười, ngươi chọn sai chiến trường, nơi này là thần điện, ta sân nhà, nói, ta bà ngoại thần hồn ở nơi nào? Ly Tiêu tay chặt chẽ nắm chặt, Sáo Ngọc phía trên hàn băng nháy mắt chấn phá, hắn ánh mắt một ngừng, một cổ nhiếp nhân tâm phả sáo âm thổi mà ra. ở giàn tế phía dưới minh diễm trở cũng vào lúc này nghe được sáo âm thần điện một ít năng lực thấp hèn giả đều sôi nổi chút năng lực thấp hèn giả đều sôi nổi bừng kín hai lỗ thai đau đớn muốn chết đều thảm thiết lên xem ra có người tới giàn tế phía trên thủy tinh đột nhiên mất đi tín hiệu hẳn là cũng cùng người này có quan hệ đáng chết này phá kết rơi đến tột cùng muốn thế nào mới có thể mở ra minh diễm lửa giận hướng lên trời huyết yêu vương phẫn nộ làm đến người chung quanh đều sợ hãi không thôi thiên khuynh thành bắt lấy minh diễm tay Diễm, nếu đêm nhi có cái gì không hay xảy ra, ta nên làm cái gì bây giờ? Sẽ không, chúng ta đêm nhi như vậy cường đại, sẽ không có nguy hiểm. Minh Diễm khẩu thượng nói như vậy, trong lòng lại cũng đi theo không lý do lo lắng. Đây là quang minh chi thần lưu lại cầm chế. Hắn như vậy hắc ám huyết lực, công kích đến càng là hung mãnh, Này kết giới liền sẽ bắn ngược đến càng lợi hại. Minh Kính Huyền đứng ở một bên, không nói gì, chỉ có hắn nắm nắm tay, bại lộ hắn lúc này tâm tình. Thân điện đệ tử nghe lệnh. tụng sướng quang minh kinh thánh trời cao không khoanh chân mà ngồi trong miệng bắt đầu niệm phức tạp kinh văn mà theo sát sau đó thần điện tất cả trưởng lão bao gồm đệ tử ở bên trong đều bắt đầu sôi nổi vịnh sướng thanh âm kia xuyên thấu kết giới tiến vào tế thiên đài phía trên gió lạnh gào thét ma âm lọt vào thai, thiên huyết dạ đứng ở tại chỗ nàng nâng lên tay cầm quang minh quyền trượng giờ khắc này ở nàng phía sau nữ thần thần tượng cũng phát ra quang mang chói mắt một đám kim sắc văn tự từ kết giới ở ngoài bay tới tiến vào đến nàng trong tay quang minh quân trượng, tựa hồ thiên địa chi gian sở hữu quang minh chi lực đều bắt đầu hướng nàng tụ tập quang chi thần a thỉnh ban cho ta vô tận lực lượng tinh lọc trên mảnh đất này tạ ác thiên huyết dạ trong tay nắm quyển trượng bộc phát ra từng trận khủng bố quang mang đối với ly tiêu mà đi ly tiêu trận to hai mắt hắn tựa hồ quên mất tuổi ở trước mắt hắn nữ thần thần tượng lại như vậy mỹ lệ mỹ nhân tâm phách hắn đắm chìm trong màu trắng cường quang trung hắn mặt bắt đầu thay đổi thất thường trong chốc lát là ly tiêu mặt Trong chốc lát là lam bụi mù kia trường tà mị mặt, mà xuống một khắc, biến thành Lam Yên Vũ bộ dáng, hắn đứng ở cường quang trung, mỉm cười nhìn. "Thiên huyết dạ, đêm, cảm ơn ngươi." Thiên huyết dạ ngẩng đầu, nhìn Lam Yên Vũ, "Thực xin lỗi, ta cứu không được ngươi." "Không, hiện tại kết cục, đối chúng ta hai người là tốt nhất, chúng ta rốt cuộc không cần lại cho nhau trả tấn "Đêm, ngươi người muốn tìm, ở thần điện nhất phương bắc, cực hàn chi địa." Lam Yên Vũ nói xong câu đó, nhắm lại hai mắt, hắn mở ra đôi tay Phảng phất muốn ôm qua mình, mà xuống một khắc, lam bụi mù kia trương vặn vẹo mặt lại lần nữa xuất hiện, hắn vô tận rít gào, giống giận, lại cuối cùng, chỉ có thể nhìn Thiên huyết dạ mặt, biến mất không thấy. Trên bầu trời, một mảnh thanh diệp huyền phù ở nơi đó, phiêu a phiêu, Thiên huyết dạ mở ra tay, tiếp được nàng, nàng nhìn trong tay quyển trượng, bước ra nện bước, hướng về giản tế phía dưới, đi ra ngoài. Phần 509. Dựa vào kết giới phía trên minh diễm, đột nhiên cảm giác được kết giới biến mất, hắn kinh hỉ ngẩng đầu. Nhìn kia tay cầm quyển Trượng Thiên Huyết dạ từ từ đi xuống giàn tế, kia một thân bạch y nhân nhi, phảng phất quanh thân đều tản ra quan mang, Minh Kính Huyền nhìn nàng, khỏe miệng như thích gánh nặng gợi lên một nụ cười, trời cao hưởng công chờ đợi thần điện chúng, đều sôi nổi thành kính quỳ lạy, cung nên Quang Minh Chi Thần. Không sai, Quang Minh Chi Thần, Thiên Huyết dạ, đã không phải thuần túy ý nghĩa thượng Quang Minh Chi Thần phụng dưỡng giả, nàng là Quang Minh hóa thân, Quang Minh Chi Thần đại biểu, tay cầm Quang Minh quyển trượng, giàn tế phía trên ban cho thánh quang, này hết thảy đều là tốt nhất chứng minh thiên huyết dạ nâng lên tay nhẹ giọng nói miễn thu hồi quân trượng thiên khuynh thành chạy tiến lên đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực thiên khuynh thành sớm đã khóc thành lệ nhân minh diễm yêu thương tiến lên ôm chặt chính mình tiểu thê cùng nữ nhi thiên huyết dạ ở bọn họ trong lòng ngực ngầm đầu đối với mỉm cười nhìn nàng minh kính huyền vươn tay minh kính huyền có vẻ có chút kinh ngạc minh diễm ngầm đầu đối với minh kính huyền phất phất tay tiểu tử chạy nhanh cấp lao tử lại đây biệt nữ cái gì Minh Kính Huyền khỏe miệng bứt lên một mạt mỉm cười, hắn đi lên trước, cùng Thiên Huyết Dạ một nhà ba người, ôm ở cùng nhau, cái loại này ấm áp cảm giác, hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Tựa hồ đều phải đã quên, chính mình là cái thân phụ đại thủ vô gia người. Chương 512 đại kết của ba. Thân điện Lấy Bắc, mãi Không Hàn nơi, tầm thường sinh vật căn bản vô pháp tiếp cận hoặc là ở nơi đó sinh tồn, đồng diệt thần cơ vũ quỷ chờ đều lưu tại ám dạ môn, chỉ có Thiên Huyết Dạ, Minh Kính Huyền, Minh Diễm Phu Thê hai người cùng đi trước. chuyến này hung hiểm dị thường hơn nữa đồng diệt thần đáng người năng lực đi nơi đó căn bản chống cự không được kia khủng bố giá lạnh thiên khuynh thành đương nhiên cũng không cụ bị năng lực nhưng minh diễm cái này luyến thê của ma đã luyến tiếp thê tử lại không yên tâm nữ nhi cho nên mang lên nàng còn nữa lấy minh diễm năng lực bảo hộ thiên khuynh thành không chịu cực hàn chi địa hàn độc ăn mòn chọc chọc có thừa thiên sơn điểu phi tuyệt vạn kính nhân tung diệt hình dung lúc này cảnh tượng lại thích hợp bất quá nơi xa đỉnh núi kia trắng xóa một mảnh từ bên này đều có thể đủ cảm nhận được nó hàn ý thiên khuynh thành đã bắt đầu thở dốc ngay cả ha ra hơi thở cũng xem tới được quỹ đạo phảng phất tùy thời đều phải kết thành bằng xương ngủ giống nhau từ nàng lại lần nữa trọng tố thân thể sau thân thể của nàng là niệm thành lại không cụ bị trước kia năng lực ngay cả lạnh vô cùng thân thể cũng biến mất không thấy minh Diễm thấy thê tử vất vả hắn chống giống một chảo một kiện mỏng như cánh ve phần diễm áo choàng liền xuất hiện ở trên tay hắn như thế tùy hứng như thế sùng ái thê tử người Chỉ sợ Minh Vương Đại Nhân có thể nói thế gian độc hưu, một vị khắc nam đồng bào, đương nhiên cũng tưởng biểu hiện biểu hiện, nhưng... Minh Kính Huyền nhìn nhìn bên cạnh kia không hề ảnh hưởng nữ nhân, hắn suy sút thở dài, ai làm chính mình nữ nhân quá mức cường đại. Hắn căn bản liền một tiêu biểu hiện cơ hội đều không có. Phía trước chính là bắc cảnh, còn hảo chuyến này mục đích không có nói cho ông ngoại, bằng không lấy hắn lão nhân ra tính cách, nhất định sẽ theo tới. ân cha tính cách, nếu biết mâu thân thần hồn bị người giấu ở nơi đó... khẳng định sẽ không màng tất cả tiến đến, hơn nữa kia đại tư tế nói cho chúng ta biết, nơi này rất có khả năng chính là tiến vào Vân Hoang nhập khẩu, càng là hung hiểm và thuận. Thiên Khuynh thành mặc vào minh diễm cho hắn tính chất đặc biệt táo choạng, nháy mắt hàn ý toàn vô, minh diễm nhìn chính mình tiểu kiều thê, mặc kệ thấy thế nào, đều như thế nào thuận mắt, thành nhi, nếu nói có cơ hội làm ngươi tiến vào Vân Hoang, thành tựu bất tử kim thân, ngươi có nguyện ý hay không đi? Thiên Khuynh thành ngẩng đầu, vạn phần vô tội nhìn minh diễm nói, diễm ngươi có ở đây không nơi đó minh diễm thất thần nhìn chính mình thê tử ngay sau đó một phen ôm quá nàng đầu không hề cố kỵ bắt đầu ôm hôn lên thiên huyết dạ bất đắc dĩ che lại cái chán mẫu thân cha các ngươi tú ân ái làm ơn về sau phân phân trường hợp được không làm ta cái này nữ nhi sao mà chịu nổi minh diễm một hôn bãi sau nhìn thiên khuynh thành hồng toàn bộ mặt nháy mắt cảm giác tâm tình vô cùng thông thuận tiểu tử đêm nhi ở tỏ vẻ bất mãn đến ngươi biểu hiện lúc ở một bên xem diễn minh tính huyền Bị Minh Diễm như vậy vừa nói nháy mắt mặt đỏ bừng một mảnh, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia hôn, cái kia rời đi Thiên Linh khi quyết biệt chi hôn, hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng xúc sụ môi, Thiên Huyết Dạ nguyên bản đều không có ngượng ngùng, nhìn đến hắn cái kia động tác, cũng nháy mắt biết hắn nghĩ tới cái gì, mặt nháy mắt nóng bỏng, "Cha, ngươi lại lấy ta giễu cợt, đừng trách ta bá chiếm ta mẫu thân." Thiên Huyết Dạ nói xong, cắm đến Minh Diễm cùng Thiên Khuynh thành trung, gian mạnh mẽ tách ra hai người, Minh Diễm một phen nhắc tới Thiên Huyết Dạ tác dụng trưởng. Đem nàng ném tới Minh Kính Huyền trước mặt, tiểu tử ngươi cũng cho ta nên chỗ nào chỗ nào đi, ai cũng không thể cùng ta tranh thành nhi. Nói xong lại ôm chính mình tiểu thê, bắt đầu một ít không phù hợp với trẻ em thấy hình ảnh. Thiên huyết dạ bất đắc dĩ, nàng nhìn nhìn Minh Kính Huyền, thấy đối phương vẻ mặt trần chửi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nàng tức khắc cấp Minh Kính Huyền đỉnh đầu một bản tử, cái gì đều không được tưởng. Minh Kính Huyền khỏe miệng bứt lên một mặt đẹp tươi cười, đêm nhi, ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? chẳng lẽ ngươi cũng suy nghĩ? Ngươi thiên huyết dạ khó thở xoay người, nàng ma sa ngón tay cái phía trên nhẫn ban chỉ, như là cảm ứng được cái gì, quay đầu đối với minh diệm đám người nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta vào đi thôi. Ân. Bốn người nhìn về phía nơi xa kia toàn núi lớn, ngay sau đó, nhanh chóng hướng về cái kia phương hướng chạy như bay mà đi. Thiên thần chi mắt, ở vào bắc cảnh tối cao phong núi lớn phía trên, nghe đồn sáng thế thần thông qua nó thấy thế gian phát sinh hết thảy. Nếu ở vào vân hoang phía trên vị kia đại nhân, nhìn đến kia bốn đạo đón gió mà thượng thân ảnh, hắn chỉ sợ rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Quân trượng phía trên quan mang, theo thâm nhập bắc cảnh, càng ngày càng thịnh, thiên huyết dạ bốn người một đường tiến vào núi sâu, thẳng vào kia thiên thần chi mắt dưới trong sơn động. Nơi này không có bất luận cái gì sinh vật ngăn trở bọn họ bước chân, duy nhất ngăn trở bọn họ đó là nơi này ác liệt thời tiết, nhưng này đối với bốn người tới nói căn bản không thành vấn đề. Sơn động trong vòng Nơi nơi đều là băng tuyết kết thành kết tình, theo thiên huyết giả quyển trượng phía trên quang mang sáng lên, trong động tình hình rõ ràng có thể thấy được, theo bọn họ càng thâm nhập, thiên khuynh thành đột nhiên ôm lấy cánh tay, tựa hồ phần diễm áo choàng cũng vô pháp ngăn cản trụ kia trận hắn ý, minh diễm dừng bước chân, như như mày, hắn không vui cùng lo lắng đều viết ở trên mặt, thiên khuynh thành quay đầu, miễn cưỡng cười nói, diễm, ta không có việc gì, ngươi như thế nào sẽ không có việc gì, là ta quá tùy hứng, liền không nên mang theo ngươi tới. Thiên khuynh thành lắc lắc đầu, không, là ta ngạnh muốn đi theo tới, không, có việc gì, ta cảm giác ly nương thần hồn càng ngày càng gần, không thể bởi vì ta bám trụ các ngươi bước chân. Thiên huyết dạ đi đến thiên khuynh thành bên người, đang muốn dôi tay cho thiên khuynh thành lực lượng sửa ấm, lại bị minh diễm ngăn lại, ta tới, ta nữ nhân từ ta chính mình bảo hộ, lại nói ta còn chưa có chết đâu, nơi nào đến phiên người khác vì ta nữ nhân ngọc lòng. Ngươi chỉ cần tìm được ngươi bà ngoại thần hồn. Lưu lại tinh lực ứng phó kế tiếp khả năng sẽ phát sinh sự tình. Thiên huyết dạ có chút vô ngữ, phụ thân đại nhân, người cái này cái gọi là người khác, chính là ngài thân khuê nữ, nhưng lại vì tra đối mâu thân cái loại này bá đạo ái sở ấm áp cảm động. Đê Minh kính huyền vào lúc này ý bảo Thiên huyết dạ nhìn về phía trước, Thiên huyết dạ giơ lên quyền trượng, quyền trượng quang mang nháy mắt phóng xạ toàn bộ động phủ, trước mắt cảnh tượng lại làm đến bọn họ kinh ngạc và phần, to lớn trong suốt thủy tinh, chót vót ở trong động tâm chỗ, toàn thân không tấp nhiều lần nữ tử Đôi tay giao nhau ở trước ngực, bị phong ấn tại nội, nàng kia một đầu màu bạc tóc dài, vốn lượn lan tràn mà xuống, nàng nhắm hai mắt, liền giống như ngủ say thiên thần. Giống nhau, ngay cả thường thật dài lông mi đều rõ ràng có thể thấy được, thiên khuynh thành nhìn đến nàng kia khi, toàn thân nhịn không được bắt đầu run dày lên, nương, thiên, nương. Thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn kia bị phong ấn tại thủy tinh trung nữ tử, nàng cung nàng ở thần phủ sau núi trong sơn động nhìn đến nàng bà ngoại bộ dáng có chút xuất nhập. Đặc biệt là kia một đầu tóc bạc, nữ nhân này, thoạt nhìn so bà ngoại muốn non nớt đến rất nhiều, phảng phất, nàng trên người thêm một cổ mị hoặc nhân tâm hơi thở, mà ở sau núi trong sân động, chỉ là một khối không hề tức giận con non dối. Thánh nữ thần hồn, cùng giống nhau thần hồn có khác nhau, nó có được độc lập ý thức, có thể độc lập tồn tại với thân thể ở ngoài, chỉ là thân thể rời đi thần hồn sau, chẳng khác nào là một khối vỏ rỗng. thần vô nhạc năm đó không biết đến tột cùng đã trải qua cái gì, lấy nàng năng lực. người bình thường căn bản không có khả năng đem nàng thần hồn ở tự mình ý thức không cho phép dưới tình huống mạnh mẽ rút ra đem nàng phong ấn tại nơi này người đến tột cùng có cái gì mục đích lấy ly tiêu năng lực căn bản không có khả năng là năm đó toàn thịnh thời kỳ thần vô nhạc đối thủ hắn cũng không có lớn như vậy huyễn lực đem đường đường thánh nữ chi hồn trực tiếp phong ấn ở hắn sau lưng người đến tột cùng là ai thiên khuynh thành chạy tiến lên nàng ngẩng đầu nhìn kia thật lớn kết tinh nàng vươn tay muốn chạm đến nàng toàn thân trên dưới bị minh diễm lại lần nữa bám vào thượng một tầng phần diễm nhưng là đương tay nàng tới gần kia kết tinh khi ngay cả phần diễm đều bắt đầu có tắt hiện tượng mẫu thân không cần thiên huyết dạ đang muốn ngăn cản thiên khuynh thành lúc này trong động lại đột nhiên thổi bay một trận gió lạnh minh diễm hai tròng mắt lánh hạ, hắn một cái phi thân ôm chặt thiên khuynh thành liền nhanh chóng về phía sau thối lui hô không biết khi nào thủy tinh phía dưới một bóng người trống rông mà hiện hắn một thân bạch rìa tóc bạc hắn chắp tay sau lưng phảng phất căn bản không có nhìn đến thiên huyết dạ mấy người giống nhau chỉ là nhìn chằm chằm thần vô nhạc bị phong ấn thần hồn thiên huyết dạ đám người nhìn không tới hắn mặt lại có thể cảm giác được hắn nguy hiểm xem ra chúng ta thật đúng là bị nguyền rủa đâu ngay cả như vậy cùng ngươi an tĩnh đại ở bên nhau cơ hội đều không có người cho cai vui ngươi nói lúc này đây ta nên làm cái gì bây giờ nam tử trong thanh âm tràn ngập bi thương hắn túi đầu nhìn chính mình bàn tay một mặt đồng tuyết trôi nổi dựng lên Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao giam cầm ta mẫu thân thần hồn? Hư nam tử vương tay, ở ngôi phía trên làm một cái im tiếng động tác, hiện tại là ảo thuật thời gian, không cần quấy dày chúng ta. Nam tử nâng lên tay ném đi, trong động bắt đầu phiêu khởi lông ngỗng đại tuyết, thiên khuynh thành tới gần Minh diễm thân thể, Minh diễm thân thể phía trên phần diễm, bắt đầu bốc cháy lên, Minh kính huyền cũng vào lúc này triệu hồi ra tím liên, phòng ngự trụ thân thể, chỉ có thiên huyết dạng, như cũ nguyên dạng đứng ở tại chỗ. nàng là băng tuyết nữ thần hóa thân thế gian hết thể rét lạnh đều không thể phá hủy nàng chỉ biết cường hóa nàng cái vui ngươi xem lại muốn tuyết rơi mỗi lần ta làm chuyện này thời điểm là ngươi vui vẻ nhất thời điểm bọn họ đều sợ hai ta chỉ có ngươi vui vẻ ở trước mặt ta cười bọn họ đều nói ta là cái quái vật chỉ có ngươi ở ngươi trong mắt ta là không giống nhau là có giá trị cũng chỉ có ngươi nam tử nói nơi này nguyên bản ôn nhu hơi thở bắt đầu trở nên thô bạo nhưng vì cái gì ngươi muốn phản bội ta ngươi vì cái gì muốn yêu cái kia hạ tiện phàm nhân vì cái gì nam tử tự quyết định nguyên bản mỹ lệ bông tuyết hóa thành căn căn vặn vẹo băng thứ tập dưng ở động phủ trong vòng phanh phanh phanh sơn động phảng phất cũng bắt đầu đong đưa thần vô nhạc thần hồn liền như vậy đứng ở nơi đó nam tử nhìn nàng khoe mắt chảy xuống một giọt nước mắt hắn thu bạo hơi thở tới cũng nhanh cũng tán đến mau trong động sớm đã hoàn toàn thay đổi những cái đó đẹp thủy tinh cũng trở nên vặn vẹo nam tử quay đầu thiên huyết dạ đám người rốt cuộc thấy được hắn mặt Đó là một trường căn bản vô pháp dùng lời nói mà hình dung được dung nhan, hắn trên mặt, tràn đầy bi thương, làm người đau lòng, làm người nhịn không được khó chịu, mà nam tử, ở nhìn đến thiên huyết giả mặt khi, rốt cuộc có bi thương cùng thô bạo ở ngoài cảm xúc. Vân Phi mười 513 đại kết cục 4, 1 Nam tử kêu một tiếng Vân Phi, tiêu ngây ngẩn cả người mọi người, bọn họ cũng đều biết hắn trong miệng Vân Phi là ai, chỉ là người nam nhân này như thế nào sẽ nhận thức thiên huyết giả tiền sinh không khí chiến tranh Phi. Hắn cùng thần vô nhạc chi gian lại là cái gì quan hệ? Này hết thể chỉ có thể cái này nam tử mới có thể đủ trả lời bọn họ. Hắn lốc ngốc, ngốc nhìn thiên huyết dạ, rồi lại phảng phất phát hiện nơi nào không quá thích hợp, không đúng, ngươi không phải nàng, nàng không, có ngươi này cổ tính trẻ con, ngươi là ai? Nam tử phảng phất nhận ra thiên huyết dạ bất đồng, thần sắc lại lần nữa trở nên lạnh băng. Ta kêu trời huyết đêm, không khí chiến tranh phi truyền thế, mà ngươi thủy tinh trung nữ nhân kia, là ta bà ngoại. Truyền thế. bà ngoại nam tử tựa hồ ở cực lực hồi ức cái gì hắn thoạt nhìn thực hỗn loạn tựa như thật nhiều đồ vật đều nhớ không dậy nổi giống nhau hắn quay người lại nhìn về phía chính mình phía sau thủy tinh ngươi là cái vui cháu gái nam tử nhìn về phía thiên huyết dạ trong mắt mạc danh xuất hiện một mạt kinh diễm ngươi là tới tìm ta là cái vui làm ngươi tới tìm ta hắn tựa hồ có vẻ thực hưng phấn tựa như cái bệnh nặng tinh thần người bệnh giống nhau một trận gió thổi qua ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mặt Minh kính huyền hai tròng mắt lánh hạ, hắn cùng Minh Diễm nháy mắt phản ứng, đều nhằm phía Thiên Huyết Dạ bên người. Thiên Huyết Dạ lại đột nhiên vươn tay ngăn lại bọn họ động tác. Phần 510 Minh kính huyền cùng Minh Diễm cơ hồ là nháy mắt tạm dừng động tác. Đêm nhi, ngươi xác định? Thiên Huyết Dạ nhìn gần trong gang tấc Tuấn Giật khuôn mặt, cái gì biểu tình đều không có, chỉ là hai mắt nhìn hắn. Nam tử cũng đánh giá nàng, thật sự rất giống, nhưng lại không giống. Ngươi quả thực chính là hai người bọn nàng kết hợp thể. Ngươi đến cùng là ai? Thiên huyết dạ rốt cuộc mở miệng, nam tử tạm dừng xuống dưới, hắn nhìn thiên huyết dạ, đột nhiên cười, ngươi thực dũng cảm, rất ít có người có thể ở lì ta như vậy gần khoảng cách, còn có thể cùng ta như thường nói chuyện, tựa như ngươi bên cạnh hai người. Nam tử như cũng nhìn chằm chằm thiên huyết dạ, minh diễm cùng minh kính huyền động tác vào lúc này phản phất cảm thấy buồn cười, các ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta sẽ không đối nàng thế nào. Liên tính ta phải đối nàng thế nào, các ngươi làm cái gì đều không thay đổi được gì, nàng vừa mới lượng ra hai cái thân phận ta đã không thể đối nàng làm bất cứ chuyện gì, ta tuy rằng là người điên, nhưng là có chính mình kiên trì. Dễ như gió. Dễ như gió đối với thiên huyết giả hữu hảo vươn tay, thiên huyết dạ nhìn hắn, lại không có vương tay, ta không thói quen người xa lạ đụng vào. Dễ như gió đối mặt thiên huyết giả cự tuyệt tựa hồ có trong nháy mắt ngốc lăng, kia ngốc manh biểu tình, trên mặt xuất hiện đỏ ửng, tựa hồ thực dễ dàng làm người quên, hắn là cái tùy thời đều có thể lấy mấy người tánh mạng sát thần ha. ha, ha. Ngươi không hổ là hai người bọn nàng chân truyền, nói đi, ngươi tới nơi này mục đích, nếu có thể, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, hai người bọn nàng sinh thời ta đều không có vì các nàng đã làm bất luận cái gì sự tình, lúc này đây ta giúp ngươi xem như đền bù chính mình một ít sai lầm đi. Dễ như do đến tột cùng làm cái gì thực xin lỗi thần vô vui sướng không khí chiến tranh phi sự tình, hắn không nói không người biết được, nhưng là hắn sảng khoái, lại làm đến bao gồm thiên huyết dạ ở bên trong mấy người kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới. vừa mới giống kẻ điên giống nhau không dễ ứng phó người, cư nhiên như thế đơn giản liền đồng ý giúp bọn hắn. Ta muốn lấy lại ta bà ngoại thân hồn. Thiên huyết giả nói ra chuyến này mục đích, dễ như gió lại nhữ những mày, này. Chỉ sợ có điểm phiên thoái. Ngươi không phải nói cái gì lý do đều đáp ứng chúng ta sao. Chúng ta chỉ là muốn lấy về ta nương thân hồn. Thiên khuynh thành vành mắt thường đỏ, nàng đại ở minh diễm trong lòng ngực, dễ như gió lúc này mới chú ý tới nàng, ngươi là cái vui nữ nhi. Dễ như gió xoay người nháy mắt, thiên huyết dạ lại thuấn di chắn hắn trước mặt, dễ như gió khỏe miệng dơ lên một nụ cười, ngươi cảm thấy ta sẽ đối nàng làm cái gì sao? Lúc này ta là thanh tỉnh, sẽ không như vậy không sáng suốt làm cái vui chán ghét sự tình. Ta là đáp ứng tẫn ta có khả năng trợ giúp các ngươi, nhưng là chuyện này lại ở ta năng lực phạm vi ở ngoài, chứ không nói ta có thể hay không giúp các ngươi vội. Nếu ta đem cái vui thần hồn giao cho các ngươi, rời đi nơi này, nàng thần hồn sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Các ngươi lại có thể làm cái gì? Nhiều năm như vậy ta canh giữ ở cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương là vì cái gì? Chỉ là vì đã ở nàng bên người lâu một chút, chẳng sợ chỉ là một khối không có ý thức thần hồn. Dễ như do có vẻ thực si tình, hắn nhìn thần vô nhạc thần hồn bộ dáng rất là ôn nhu, Thiên huyết dạ nhìn trước mắt nam tử, nàng biết, hắn nói không có một câu nói dối. Trước mặt nam tử, chỉ sợ thật là ái thảm chính mình bà ngoại, bằng không giống hắn như vậy năng lực người, canh giữ ở này hoang tàn vắng vẻ địa phương. Lại là vì cái gì? Ta có phương pháp làm bà ngoại thần hồn bất diệt, hơn nữa ta cũng có phương pháp làm nàng phục hồi như cũ, một lần nữa trở lại chúng ta bên người." Thiên Huyết Dạ nói làm dễ như gió thân mình một đốn, hắn quay đầu nhìn Thiên Huyết Dạ, tựa hồ ở suy tính nàng lời nói chân thật tính. Không có khả năng, nàng thân hồn ly thể lâu lắm, nếu không phải ta đóng băng cả tòa tuyết sơn dùng hàn khí giữ lại trụ nàng một chút thần hồn tinh nguyên, nàng thần hồn bộ dáng cũng sớm đã biến mất, trừ phi dễ như gió quay đầu. tựa hồ suy đoán tới rồi hắn nói kia một chút khả năng tính ngươi không phải là liền tính ngươi có được quang minh quyền trượng ngươi còn cần nữ thần pháp lệnh tới điều khiển nó mà duy nhất có thể cho ngươi nữ thần pháp lệnh chỉ có quang minh chi thần bản tôn này căn bản chính là không có khả năng sự tình dễ như do lắc đầu thiên huyết dạ lại ánh mắt kiên định nhìn hắn nàng rỗi tay vung lên kia bị nàng ở dễ như gió xuất hiện kia trong nháy mắt che giấu lên quang minh quyền trượng xuất hiện ở hắn trước mặt tay phải phía trên hàn băng thánh diễm từ từ dâng lên hiện tại Ngươi tin sao ở thiên huyết giả phía sau vậy liền minh diễm cùng minh kính huyền đều nhìn không tới hư vô thần tượng chậm rãi dâng lên dễ như gió ngẩng đầu nhìn thần dự kia mơ hồ bộ dáng hắn ngây ngẩn cả người người quả nhiên xem tới được nếu ta không đoan sai ngươi hẳn là chính là tiền nhiệm thần điện đại tư tế dễ như gió thiên huyết giả từ trời cao không nơi đó biết được dễ như gió tên ngay từ đầu nàng còn không xác định trước mắt nam tử chính là năm đó cái kia theo bà ngoại cùng nhau biến mất thần điện tiền nhiệm đại tư tế nhưng đương hắn nói ra cứu sống bà ngoại yêu cầu đồ vật khi nàng đã cơ bản xác định mà lúc này nàng phóng xuất ra thần dực một tia thần hồn cũng chỉ có đồng dạng có được quang minh chi lực thần điện tiền nhiệm đại tư tế mới xem tới được trời cao không đã nói với hắn dễ như gió phía trước thân phận không người biết hiểu phong phía trước thân phận không người biết hiểu chỉ biết hắn tựa hồ ở thần điện thật lâu lâu đến niên đại xa xăm liền thần điện chung một ít nguyên lão cũng không biết hắn là khi nào đi vào thần điện thần vô nhạc đến thần điện là lúc hai người liền đã hiểu biết hai người nói là thanh mai trúc mã rồi lại không giống rốt cuộc dễ như gió tuổi tác không người biết hiểu chỉ là hắn giống như vĩnh viễn đều sẽ không biến lao giống nhau vĩnh viễn hai mươi mấy tuổi tuổi tác tất cả mọi người cảm thấy thần vô nhạc sẽ đúng hạn gả cho dễ như gió làm vợ nhưng ngoài ý muốn lại ở thần vô nhạc hạ giới rèn luyện sau gặp được thiên tuyệt tâm mà thay đổi trời cao trống không trong trí nhớ chỉ nhớ rõ năm đó thánh nữ trở lại thần điện không màng mọi người phản đối nói cho thần điện chấp pháp nàng sẽ không ôn hòa như gió cử hành hôn lễ Nàng yêu thiên linh một nhân loại bình thường, lại còn có sinh hạ hài tử, lúc ấy dễ như gió không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, chỉ là từ thánh nữ rời đi thần điện lúc sau, hắn cũng cùng nàng cùng nhau biến mất. Ha ha, đại tư tế bất quá là chịu người gửi gắm chung người việc, nếu có thể, ta tình nguyện ta chưa bao giờ đến quá thần điện, nếu ngươi thật sự có thể làm cái vui sống lại, ta nhưng thật ra nguyện ý vì các ngươi thử một lần, bất quá hài tử, ta muốn trước nhắc nhở ngươi, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Bác cảnh Thiên huyết dạng ngắn ngủn hai chữ rước lấy dễ như gió một trận cười to, nếu đúng như ngươi nói được đơn giản như vậy khen ngược, nơi này là vân hoang nhập khẩu thiên thần chi mắt nơi ở, mà cái vui nơi thủy tinh, là hôm nay thần chi mắt cây trụ, năm đó ta tìm được cái vui khi nàng thần hồn đã tàn phá bất ham, tùy thời đều sẽ biến mất, ta ôm nàng đi tới nơi này, gặp cái kia nguyện ý giúp ta lưu lại cái vui còn sót lại thần hồn người, hắn khai ra điều kiện, làm ta bảo vệ cho này một mảnh tuyết. Sơn, làm giúp ta điều kiện. Thiên huyết Dạ đối với vân hoang nhập khẩu thiên thần chi mắt này đó sớm có nghe thấy, cho nên một chút đều không có kinh ngạc, chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng ba ngoại thần hồn, cư nhiên sẽ là thiên thần chi mắt cây trụ. Ngươi Tựa hồ sớm đã biết nơi này là vân hoang nhập khẩu. Hai tử, ta không thể không bội phục đảm lượng của ngươi, kêu hảo. Ngươi có biết nơi này một cái khác thân phận? Một cái khác thân phận. Thiên huyết Dạ có chút mê mang nhìn về phía dễ như gió, dễ như gió chỉ vào thần vô nhạc nơi thủy tinh phía sau. tại đây thủy tinh sau lưng là vân hoang nhập khẩu cũng là không khí chiến tranh phi mộ địa. dễ như do nói giống như kinh thiên sét đánh bổ vào thiên huyết dạ trên người nàng đột nhiên nhớ tới không khí chiến tranh phi tàn hồn cùng nàng nói qua nói thiên linh đại lục thần giai dưới phạm nhân sinh tồn thần ma đại lục thần ma tàn sát bừa bãi thần giai cường giả chỗ nào cũng có mà một cái khác bao trùn cùng thiên linh đại lục cùng thần ma đại lục phía trên tối cao vị diện Kia đại lục phía trên cư trú quân vương cấp bậc gáp đảo chúng thần phía trên nhân vật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 Rốt cuộc thần ma phía trên rồng rắn hôn tạc, mà ta hiện tại có thể tặng cho ngươi duy nhất lễ vật, chính là ta này mạt đã trải qua ngàn vạn năm cọ rửa suy yếu tàn hồn. Thiên huyết dạ nhớ lại chiếm phí chuyên trở nói, nàng lắc lắc đầu, không, nếu nơi này chính là không khí chiến tranh phi mộ, như vậy ta trong cơ thể phong ấn như thế nào một chút phản ứng đều không có. Dễ như gió nghe nói thiên huyết dạ nói, kinh ngạc nhìn về phía nàng, người gặp qua vân phi. Nàng thân hồn ta ở thần ma tìm tỏi vạn năm lâu, lại cái gì đều không có tìm được. Người đương nhiên tìm không thấy nàng thần hồn, bởi vì nàng căn bản không ở thần ma, mà là tới rồi thiên linh. Dễ như gió phảng phất như ở trong ngậu mới tỉnh, khi ta cảm giác được ma thiên xuất hiện tại hạ giới khi, ta đã từng hoài nghi quá, nhưng là ta quá mức hiểu biết vân phi, kia chỉ là nàng một cái ngụy trang, nàng quyết định không ở thiên linh, nhưng ta không nghĩ tới nàng căn bản không phải lo lắng người khác tìm được nàng thần hồn, mà là. Dễ như gió xoay người, nhìn về phía thủy tinh sau lưng, hắn giống như tại đây một khắc minh bạch cái gì. Trước 514 đại kết cục 4, 2, nàng đem hết thể đều lưu tại nơi này. Dễ như gió nhìn kia cực đại thủy tinh, biểu tình có chút phức tạp, hắn úi đầu như là ở hồi tưởng một chút sự tình, có vẻ thực hỗn loạn, bọn họ nơi nơi tìm tòi nàng tung tích, thậm chí đổi tới thiên linh, lại trước sau không có kết quả. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, nàng nhất định sẽ không đến như vậy rõ ràng có thể tìm được nàng địa phương, không nghĩ tới nguy hiểm nhất địa phương đã là an toàn nhất địa phương, nơi này là vân hoang nhập khẩu, những người đó địa bàn. Nàng quyết định sẽ không đốc. Đến đêm hết thảy đều lưu lại nơi này, ta bảo thủ nơi này bí mật, mang theo cái vui tới nơi này khi bọn họ người tới nơi này, ta nguyên tưởng rằng hết thảy bại lộ. Ai từng nghĩ tới bọn họ căn bản không biết nơi này chính là không khí chiến tranh phi mộ, chỉ là muốn lợi dụng cái vui thân thể trở thành thiên thần chi mắt cây trụ. Ta thủ tại chỗ này, thủ cả đời này ta duy nhất từng yêu hai nữ nhân. Nàng có hay không nhắc tới quá mặt khác cái gì? Có hay không cái gì muốn cho người chuyển cáo nói? hoặc là nàng muốn làm sự tình dễ như do quay đầu tới nhìn về phía thiên huyết dạ hắn kia cấp bách bộ dáng phảng phất giống muốn nóng lòng được đến kẻo tiểu hài tử giống nhau thiên huyết dạ lắc lắc đầu nàng thân hồn chỉ dư còn sót lại mà nhỏ liền ký ức cũng rất mơ hồ cũng căn bản chưa từng cùng ta để qua cái gì cố nhân dễ như gió nghe nói nàng lời nói suy suốt túi đầu đúng không nàng hẳn là hận thấu ta yếu đuối không dám đối mặt nam nhân kia dễ như do có vẻ có chút chua sót Nếu muốn nói nguyện vọng, nàng đến là có một cái, nếu một ngày kia ta mở ra nàng mộ địa, được đến nàng truyền thừa, nàng hy vọng ta có thể sát thượng Vân Hoàng, đau bẹp kia mấy cái cổ hủ ngoan cố. Thiên huyết dạ nói nơi này, nàng đột nhiên tâm thần rung lên, một đạo cường quang bắn ra, không khí chiến tranh phi thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Con đường của ngươi còn trường, mà thuộc về ta lộ đã đến đây kết thúc, nơi này đồ vật ngươi có thể tự do chi phối.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 Kia một ngày ta hẳn là đi theo nàng, nếu ta đi theo nàng, liền sẽ không phát sinh những cái đó sự tình, có lẽ, nàng căn bản là sẽ không chết, chỉ là, muốn ta như thế nào cùng hắn đối kháng. Hắn là, hắn dù sao cũng là, sáng thế thần cùng ngươi, đến tột cùng là cái gì quan hệ? Ở một bên nghe toàn bộ sự tình trải qua minh diễm, vào lúc này mở miệng, tâm tư không tính mẫn cảm hắn, đều tính nghe ra một ít manh mối, nếu cái này dễ như gió đúng như bọn họ suy đoán như vậy. kia thân phận của hắn cũng quá mức nghe rợn cả người. ha ha, nếu có thể, ta thật hy vọng cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, ta là hắn trở thành vạn vật chúa tể phía trước, tại thế gian lưu lại con hoang, hắn suốt đời xỉ nhục. đang dễ như do nói, chứng thực thiên huyết giả mấy người trong lòng phòng đoán, trước mắt cái này ôn văn nho nhã lại phảng phất kẻ điên giống nhau nam tử, cư nhiên thật là kia sáng thế thần nhị tử. phần 511 dễ như gió cười cười, hắn phảng phất mệt mỏi, nếu nàng nguyện vọng chính là nguyện vọng của ngươi. Như vậy lúc này đây, ta giúp các ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, mở ra này thủy tinh phong ấn, ngươi chỉ có một canh giờ thời gian, một canh giờ lúc sau, người của hắn lập tức liền sẽ tới rồi, mà cởi bỏ thiên thần chi mắt phong ấn, sẽ hao phí ta suốt đời với lực, đến lúc đó, ta chỉ sợ không giúp được các ngươi cái gì, hết thể chỉ có thể rửa các ngươi chính mình. Ngươi xác định ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt chúng thần phẫn nộ rồi sao? Thiên huyết Dạ kiên định gật đầu, ân, ta chuẩn bị tốt. Ta cả đời có lẽ đều là vì ngày này mà chuẩn bị cũng nói không chừng đâu. Thiên huyết dạ khỏe miệng dâng lên một mặt nhẹ nhàng tươi cười, nàng sờ sờ trên tay nhẫn ban chỉ, ngẩng đầu nhìn về phía thủy tinh nơi phương hướng. Dễ như do đối với nàng tán thưởng gật gật đầu, ngàn văn năm, ta chưa bao giờ cố lấy quá một lần dũng khí đối mặt hắn, thậm chí cùng hắn công nhiên làm đối, hắn lấy có ta đứa con trai này lấy làm hổ thẹn, như vậy ta hôm nay khiến cho hắn cảm thấy thẹn rốt cuộc đi. Đến từ trên 9 tầng trời tuyết linh tu nghe theo ngô chi triệu hoán tốc tốc tiến đến theo dễ như gió chú ngữ niệm hạ thiên huyết dạ chờ đột nhiên cảm giác một trận đến xương gió lạnh thổi qua vô số màu trắng tiểu quang điểm từ ngoài động thậm chí khắp nơi bay tới tụ tập đến dễ như gió bên người chỉ một thoáng trong động giống như đầy sao đầy trời giống nhau dễ như gió thân thể cũng bị này đó màu trắng vật nhỏ nâng lên bay đến trời cao phía trên dễ như gió đối mặt thần vô nhạc kia trương ngủ say mặt hắn tạm dừng xuống dưới và năm trước vân phi lựa chọn đạo của nàng Rời đi ta, mà ngươi, cũng lựa chọn mặt khác nam nhân, có lẽ này hết thể đều là ta chính mình gieo nhân quả, các ngươi không có lựa chọn ta là đúng, chỉ là lúc này đây, khiến cho ta chân chính làm một lần đối xử đi. Vạn giải, dễ như gió đôi tay đồng thời đập chụp ở bên nhau, thân thể hắn trong vòng, xuất hiện một cái màu trắng thật lớn vạn tự phù văn, trực tiếp bay về phía thủy tinh phương hướng. Thông thông phản phất trái tim nhảy lên thân ảnh, kia thủy tinh cũng làm ra phản ứng, kết giới phản phệ lực lượng Thái Lan cường đại. Dễ như gió trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, chiếu vào thủy tinh thượng, che khuất thần vô nhạc mặt, giờ khắc này, dễ như gió cười, nô lấy sáng thần máu mệnh lệnh nhữ, phá. Dễ như gió rơi tại thủy tinh phía trên máu tươi, nháy mắt giống như axit giống nhau ăn mòn mà vào, kia kiên cố không phá vỡ nổi kết giới, nháy mắt tan vỡ, thần vô nhạc thần hồn trôi nổi mà ra, dễ như gió vươn tay, muốn đụng vào nàng mặt, rồi tới rồi nửa đường lại tạm dừng xuống dưới, có lẽ, bởi vì các ngươi có cộng đồng chỗ, cho nên dễ như do không nói tiếp nữa thiên huyết dạ trong tay quang minh quyền trượng đã vương quang minh chi lực hấp dẫn thần vô nhạc quang minh chi lực hấp dẫn thần vô nhạc thần hồn nhanh chóng tiến vào quyền trượng phía trên thủy tinh trong vòng thiên huyết dạ nhìn thần vô nhạc thần hồn bình yên vô sự đại ở quyền trượng thủy tinh bên trong rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng vào lúc này ầm ầm ầm theo thiên thần chi mắt cây trụ hủy diệt cả tòa tuyết sơn vào lúc này cũng có chút lung lay sắp đổ thủy tinh sau lưng sự vật cũng dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người kia bất quá là một mặt phổ phổ thông thông tường đá, nhưng liền ở thủy tinh hoàn toàn biến mất ngay mắt, Thiên huyết dạ cảm giác trong óc bên trong, có thứ gì miêu tả sinh động, một đám loạn mã tự phù cùng với hình ảnh, xuất hiện ở nàng trong óc bên trong, kia thật lớn tin tức lượng, làm đến nàng đau đầu đến nữa. Da mồ hôi lạnh, nhịn không được quỳ một gối xuống đất. Đêm Nhi Minh kính huyền đi lên trước, lo lắng bắt lấy cánh tay của nàng, muốn chống đỡ thân thể của nàng, Thiên huyết dạ lắc lắc đầu, không, có việc gì? Nói xong, nàng đứng lên, khe miệng có tự tin tươi cười, dễ như gió tận trời mà hàng. Lúc này hắn, thoạt nhìn phảng phất già rồi rất nhiều tuổi giống nhau, trên mặt che kín nếp nhăn. Ngươi thiên huyết giả nhìn dễ như gió bộ dáng, trong lòng có chút ấy náy, dễ như gió cười cười. Đây là vận dụng sáng thần huyết mạch chi lực đại giới. Ta cũng chán ghét vĩnh sinh, nó đối với ta tới nói, chỉ là vô tận sinh hoạt ở thống khổ cùng tra tấn luân hồi bên trong. Xem ra vân phi để lại cho ngươi phong ấn đã giải khai, đi thôi. Kế tiếp, ta không giúp được các ngươi cái gì. Nếu cái vui tỉnh lại, nhớ rõ giúp ta nói cho nàng, thực xin lỗi." Dễ như gió nói xong, chậm rãi xoay người, hắn hít sâu một hơi, phảng phất bước ra một bước đều cực kỳ khó khăn, chậm rãi đi tới, chậm rãi, rời đi mọi người tầm mắt, hắn tới khi giống như một trận gió, lúc đi, cũng phảng phất cái gì đều không có lưu lại. "Không." Thiên huyết dạ nhìn về phía kia quang hoa mặt tường, đi ra phía trước. "Đêm nhi, ngươi không sao chứ?" Thiên Khuynh thành lo lắng tiến lên. Thiên huyết dạ quay đầu đối minh Diễm đám người nói, Cha, ngươi mang theo mẫu thân chức vào tiết nóng ma trong vòng hơi làm nghỉ ngơi, chờ ta xong xuôi này hết thảy, các ngươi trở ra huyền ca ca, ngươi cũng giống nhau. Đêm nhi, ít nhất làm ta bồi ngươi. Minh kính huyền không yên tâm nói, thiên huyết dạ lắc lắc đầu, không khí chiến tranh phi mộ địa, chỉ có một mình ta có thể đi vào, ta đáp ứng các ngươi, nếu gặp được ta ứng phó không được sự tình, ta sẽ làm các ngươi ra tới. Đi thôi, chúng ta lưu lại nơi này. có lẽ sẽ cho đêm nhi vướng chân vướng tay đêm nhi đừng quên chúng ta kế hoạch ngươi huyền ca ca chính là cho ngươi để lại thật lớn một cái hậu bị dựa vào nếu phát sinh bất luận cái gì vắng nhất nhất định chớ quên sử dụng thiên huyết dạ gật gật đầu minh kính huyền chỉ là nhìn nàng thực nghiêm túc nhìn nàng nàng cười cười tiến lên ôm lấy chính mình nam nhân có một số việc cần thiết đến ta đi đối mặt yên tâm đi minh kính huyền chua xót cười cười cùng ngươi ở bên nhau lâu rồi có đôi khi ta đều đã quên ta mới là ngươi nam nhân mà ngươi là của ta nữ nhân thiên huyết dạ cười chống nói chờ hết thể trần ai lạc định ta nhất định sẽ hảo hảo làm ngươi ngoan nương tử nghe ngươi lời nói ân minh kính huyền đang muốn nói cái gì thiên huyết dạ lại một cái phất tay ba người nháy mắt hóa thành một đạo bóng dáng tiến vào phục ma trong vòng thiên huyết dạ cười thở ra một hơi nói thêm gì nữa ta sợ ta liền luyến tiếp ngươi rời đi nàng nắm thật chặt bàn tay nhìn ngón giữa phía trên phục ma hít sâu một hơi đi lên trước dạo phá chính mình ngón tay máu tươi giống như một viên hoa lệ đá quý xuất hiện ở tay nàng chỉ phía trên nàng duỗi hướng mặt tường họa một cái phức tạp khó hiểu đồ văn Tạch đồ văn phía trên phát ra một trận huyết quang chọc xấu xí si hắc tường bắt đầu phát sinh biến hóa kéo kẹt chi mặt tường phát ra khó nghe tiếng vang liền phảng phất thiên lặng đã lâu đại môn mở ra giống nhau một cổ cường quang bắn ra đem thiên huyết dạ vùi lấp ở bên trong chương 515 đại kết cục xong sa mạc hoang vắng cảnh tượng lộ ra ngoài ở thiên huyết dạ trong tầm nhìn nơi nơi đều là cát vàng, cũng không có cái gì thường nhân tưởng tượng được đến thiên tài địa bảo, một cái liều tranh, một khối mộ địa, chỉ thế mà thôi. nàng đi bộ đi vào mộ địa trong vòng, đứng ở không khí chiến tranh phi mộ địa trước, mộ chí minh, cái gì đều không có thậm chí liền tên họ đều không có, đã từng thiên tri tiêu tử, lúc này lại thê lương nằm ở kia mộ địa dưới, thậm chí những người khác đi vào nơi này, căn bản sẽ không tưởng tượng đây là kia đã từng ngoại phong một cõi chiến thần vân phi. Thiên huyết dạ tay có chút cảm thán. Có chút hay lạnh, nàng duỗi tay phủ lên kia khối tấm bia đá, thiên bị bị, mà vì dường, có lẽ vận mệnh chú định mỗi người đều có chính mình kết số, chỉ là chúng ta cố tình đều là không tin số mệnh người. Mà liên ở thiên huyết giả nói chuyện đồng thời, kia mộ bia phía trên phát ra một trận kim quang, quang mang chói mắt làm đến thiên huyết giả giơ tay che khuất hai mắt, không khí chiến tranh phi một sợi hồn phách từ mộ bia thượng bắn ra, nàng mở hai mắt, người đã đến rồi. ân, ta tới. Ngắn ngủn mấy chữ, lại nói hết hết thảy. Ta cả đời, cũng không vì thiên tài địa bảo sở hoặc, cho nên vài thứ kia, đối với ta tới nói chỉ là vật ngoài thân, mà ta vì ngươi lưu lại nhất quý giá đồ vật, là dấu ở này mộ bia bên trong ta suốt đời sở học, ta hy vọng mấy thứ này có thể trợ giúp ngươi, đi lên vân hoang, lật đổ sáng thế thần thống trị, chỉ là ngươi ở truyền thừa mấy thứ này khi, nhất định sẽ quay nhiều hắn, mà thiên thần chi mắt liền sắp sụp đổ, ngươi phải làm hảo chiến đấu chuẩn bị, cho ngươi thời gian, không nhiều lắm. Hắn là không có khả năng chờ đến ngươi thành thục trở thành một viên đối hắn có độc trái cây. Ta đã có chuẩn bị tâm lý, cùng hắn một trận chiến không thể tránh được, đến đây đi. Không khí chiến tranh phi đối với thiên huyết giả gật gật đầu, hy vọng ngươi có thể thành công viết lại vận mệnh, minh vương, quang minh chi thần, ta, đều thất bại, ngươi nhất định phải thành công. Nàng mở ra hai tay, kim xác quang mang từ thân thể của nàng trong vòng bắn ra, chui vào thiên huyết giả trong ốc trong vòng, trong khoảnh khắc, nàng linh thức giống như quần cuộn biển sao Nàng phảng phất đặt mình trong vũ trụ bên trong giống nhau, ngay sau đó, kia từng viên lộng lấy ngôi sao, và chạm nàng linh thức, vô số phong phú tri thức cùng với năng lượng, đánh sâu vào nàng, đưa nàng mở hai mắt kia một khác, kia huyết sắc trong mắt, phảng phất có dấu vạn thiên tinh thần, thế giới đối. Với nàng tới nói, giống như trở nên nhỏ bé, nàng đứng lên, quần cuộn biển sao nháy mắt biến mất. Ở nàng trước mặt như cũng là kia khối mộ địa, cái kia liều tranh, nhưng là trước mặt đứng ở thiên huyết dạng, phảng phất đã thay đổi bộ dáng. Nàng giống như không phải nàng chính mình, duỗi tay vung lên, tia khô héo lều tranh phía trên, mọc ra màu xanh lục nộn diệp, huyết sắc tưởng vi vòng quanh dây đằng bò ở mộ bia phía trên, nàng dưới chân một trận dư ba đắng quá, màu vàng trong sa mạc mọc ra xanh non cỏ xanh, nàng chỉ là nâng nâng tay, che trời đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thác nước, dòng suối, không khí chiến tranh phi nguyên bản hoang vắng mộ địa nháy mắt biến thành thế ngoại đảo nguyên. Nàng nhìn chính mình đôi tay, đây là sáng thế chi lực. Chỉ là phất tay gian liền có thể sáng tạo ra một cái thế giới, cổ lực lượng này thực hấp dẫn người, lại cũng thực chí mạng, nàng cảm giác được sáng tạo sự vật cho nàng mang đến khoái cảm, lại cũng lĩnh ngộ tới rồi mặt khác một tầng ý cảnh, đó là, sang thế thần không muốn đối mặt ý cảnh. ầm ầm ầm đúng lúc này, toàn bộ mộ địa vào lúc này bắt đầu lắc lư, thiên huyết dạng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nàng hai mắt xuyên thấu kết giới, nhìn đến ngoại giới thiên thần chi mắt sụp đổ, tuyết sơn hòa tan, toàn bộ bắc cảnh, đang ở đỉnh trệ thần ma đại lục phía trên mỗi người sợ hãi thật lớn lôi vân lốc xoáy bao trùm cả cái đại lục liền phảng phất tận thế cảnh tượng giống nhau thiên huyết dạ một cái huyền thân đi tới kết giới ở ngoài nàng đạp bộ như liên môi đi một bước liền có hoa tươi nở rộ tùy cơ nháy mắt bị màu đen ngọn lửa vây quanh thiêu vì vô hình nàng là quang minh tượng trưng cũng là hắc cám sứ giả giang giác sát kia chớp tàn sát bừa bãi nàng một người đặt mình trong trên 9 tầng trời trực diện kia điên cuồng kích động lôi vân liền ở kia lôi vân sau lưng một tiếng giống như lôi đỉnh thanh âm vào lúc này truyền ra thiếu niên ngươi thực dũng cảm ngàn vạn năm qua ngươi là cái thứ ba có gan khiêu chiến bùn tọa uy nghiêm người tạch tạch tạch lôi vân lốc xoáy trung đại phê lượng vân hoàng quân đội xuất hiện ở không trung bên trong đem thiên huyết dạ bao quanh vây quanh nàng một người đặt mình trong với vạn nhân thần binh bên trong lại không có bất luận cái gì hành động chỉ là nhìn lôi vân trung tâm nhưng vào lúc này cùng thiên huyết giả giao thủ quá cửu thiên đại thần xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mặt hắn ánh mắt có chút phức tạp nhìn thiên huyết dạ như vậy ngắn ngủn thế gian kia nguyên bản chỉ có quân vương giai khác thiếu niên hiện tại cũng đã biến thành cùng sáng thế thần giống nhau làm hắn xem không hiểu nhân vật lớn mật nghiệp trướng sáng thế thần đại nhân đích thân tới ngươi còn không quỳ hạ lễ bái cựu thiên đại thần định định tâm thần nghĩ đến kia chỉ là thiên huyết giả kế hoa bình, hiện tại sáng thế thần đích thân tới hắn có cái gì đáng sợ dù sao cái này cuồng vọng tiểu nhi hôm nay nhất định thân chết vào này ngàn vạn năm trước minh vương như thế không khi chiến tranh phi như thế mà nàng có cái gì tư cách cùng kia hai người so sánh với thiên huyết dạ nhìn về phía cựu thiên đại thần phương hướng chỉ là nhàn nhạt một ánh mắt cựu thiên đại thần lại cảm giác được toàn thân một trận rung mình không lý do chân mềm thình thịch một tiếng quỳ xuống hắn phát hiện chính mình mất đi đối thân thể khống chế liền giống như một cái con rối rối gỗ giống nhau mặc người sâu xé loại cảm giác này hắn chỉ có ở đối mặt sáng thế thần khi mới có quá chẳng lẽ không có khả năng thế gian này Sao có thể đồng thời xuất hiện hai vị sáng thế thần? Hắn lộ ra tuyệt vọng biểu tình, theo bản năng nhìn về phía màu đen lốc xoáy trung tâm, đại nhân, phanh cửu thiên đại thần thân thể liền giống như dưa hấu giống nhau, nổ mạnh mở ra, màu đen ngọn lửa như ưu linh tới, đem kia huyết nhục đốt cháy hầu như không còn, không lưu lại chút nào dấu vết. Đây là thiên huyết dạng nghệ thuật, nhưng làm cửu thiên đại thần biến thành nổ mạnh đại dưa hấu, thật là hắn dựa vào vị kia sẽ cứu hắn đại nhân vật. Ngươi thật đúng là vô tình, chính mình cấp dưới. Tùy tuy tiện tiện liền chém giết, một vị cao dai quân vương, sẽ không quá đáng tiếc sao. Thiên huyết Dạ đối với kia thật lớn lốc xoáy nói. Vô dụng người, vốn là không có tư cách sống ở trên đời này, như nhau người, thực mau cũng sẽ biến mất ở thế giới này. Sáng thế thần đều là như vậy tàng đầu không lộ đôi sao. Vẫn là ngươi là bọn chuột nhát tiện loại. Thiên huyết Dạ ngôn ngữ công kích tới sáng thế thần, nàng chỉ là ở dẫn đối phương đi trước ra tay, ra tay trước kia một phương, tổng hội lộ ra sơ hở, có sơ hở. liền có phá giải phương pháp. Ngươi trẻ tuổi a, đối với ngươi trừng phạt, căn bản không cần. Đối với ngươi trừng phạt, căn bản không cần bổn tọa ra tay, này đầy trời thần binh, ngươi cảm thấy ngươi còn có chạy đi cơ hội sao? Sáng thế thần ngữ khí, liền giống như tiểu hài tử giống nhau, tựa hồ cũng không giống trong truyền thuyết sinh sống lâu như vậy người bảo thủ, mà là một cái chờ đợi món đồ chơi hài đồng, mà kế tiếp phát sinh hết thảy, chỉ là hắn một hồi trò chơi, mà hắn đến nơi đây mục đích, chỉ là vì xem xét, chỉ thế mà thôi. Phần 512 Thiên Huyết Dạ Ma sang ngón tay cái phía trên nhẫn ban chỉ, khoe miệng nàng gợi lên một nụ cười. Đầy trời thân binh, xác thật người thật nhiều đâu, bất quá trò chơi muốn hai người cùng nhau chơi mới hảo chơi, mà ta cũng không có hứng thú cùng những người khác chơi. Chúng ta này bàn cờ hạ lâu như vậy nên xong rồi. Tệ thật lớn màu trắng thành trì chống rông mà hiện viêm khôi, tà diệt xương giá bao mau, mau từ từ Thiên Huyết Dạ một chúng ma thú cùng với huyết yêu tộc trọng binh. đều xuất hiện ở trên không nguyên bản cách xa trận hình nháy mắt chuyển biến thiên huyết dạ bên này hắc ma ma một mảnh đại quân mà hết thể này đều là minh kính huyền vì thiên huyết dạ chuẩn bị mấy năm nay hắn mang theo một chúng ma thú cùng huyết yêu tộc chinh chiến khắp nơi sáng lập thuộc về bọn họ quân đội chính là vì ngày này cùng sáng thần đối chiến minh kính huyền cùng minh diễm đồng thời từ phục ma trung hiện thân hai cái tiểu tinh linh bay đến thiên huyết dạ bả vai phía trên yên yên lẩm bẩm cái miệng nhỏ chú bạc ta nhớ ngươi muốn chết ngươi đều không nghĩ ta ngự hồn ôm mập mạp béo tay nhỏ khó được lúc này đây hắn không có cùng chính mình muội muội làm trái lại chỉ là khóc khóc nói hai chữ giống như trên thiên huyết dạ cười cười nhìn chính mình hai đại diện linh tiên nhi liệt hỏa huyết hoàng cũng vào lúc này đi tới nàng bên người thiên huyết dạ vớt tiên nhi lúc này cọ lại đây đầu từ phục ma chung móc ra một thứ đó là long vương ở trước khi đi giao cho nàng long tộc trọng bảo long chi kèn nàng đối tiên nhi nói tiểu tiên nhi chờ lát nữa nếu là đánh nhau rồi Ngươi liền thổi lên kèn. Quay đầu nàng đối với huyết hoàng nói, tiểu hoàng, đấu khải cùng tự nhiên đã về tới phượng hoàng nhất tộc. Ngươi dùng cảm giác làm đấu khải triệu hoán phượng hoàng nhất tộc tiến đến đi. Bảo bảo tiên kia, cũng nên tới rồi đi. Thiên huyết dạ giọng nói vừa mới rơi xuống hạ, á o. Quan quan lạc chủ nhân, tiểu gia đến lạc. Phanh thật lớn huyết sắc kỳ lân xuất hiện ở trên không. Hắn một cái bàn tay rơi xuống, những cái đó cái gọi là thần binh đều tất cả ngã xuống. Ở hắn phía sau, kỳ lân tộc đại quân đã đã đến. Thiên huyết Dạ nhìn về phía phía trên, hiện tại, ngươi cảm thấy ta không có tư cách cùng ngươi một trận chiến sao. Sáng thế thần đại nhân, tứ đại thần thú nhất tộc đã tới thứ ba, huyết yêu tộc cùng ma thú đại quân, này một trận trượng, những cái đó thần binh đều nhịn không được có chút khiếp đảm, trong lòng có chút lạnh cả người, tình thế nháy mắt lịch chuyển, phía chân trời phía trên kia lốc xoáy trung tâm, chỉ cảm thấy đến một cổ hoang dã lực lượng phảng phất muốn bùng nổ giống nhau, vô biên sát khí làm người phảng phất đặt mình trong địa ngục giống nhau. Thiên huyết giả ám hạ tâm thần, biết chính mình kế sách đã thành công, liền tại hạ một khắc, gió cuốn mây tàn, một bóng người từ màu đen lốc xoáy bên trong bức ra, hắn một đầu đen nhánh tóc dài, thoạt nhìn bị hắn tỉ mỉ xử lý quá, một trường công nhận độ cũng không phải rất cao mặt, liền giống như người qua đường giống nhau, nếu hắn cứ như vậy đứng ở ngươi trước mặt, như không phải kia quanh thân khủng bố uy áp, căn bản không có người sẽ biết hắn đó là sáng tạo thế gian vạn vật chi thần. Hắn đánh giá nàng, nàng cũng là đánh giá hắn. Hai người cứ như vậy đối diện, sáng thế thần trước mở miệng, "Thiếu niên, ngươi cũng biết như thế nào chân thần?" "Như thế nào tín ngưỡng? Mà ngươi chẳng qua trộm tới người khác lực lượng, vọng tưởng trở thành thế giới vô biên tri chân thần tồn tại, ngươi cho rằng ngươi sẽ cùng minh phệ, không khi chiến tranh phi bọn họ có bất luận cái gì khác nhau. Bất quá đều sẽ biến thành bổn tọa thủ hạ vong hồn, bất quá chỉ cần ngươi đem vĩnh hằng vương tọa giao cho bổn tọa, bổn tọa đến là có thể suy xét buông tha ngươi." Thiên huyết dạ cũng không có trả lời sáng thế thần nói. Nàng chỉ là hỏi ngược lại, năm đó ngươi trộm đi vĩnh hằng thần giới, châm ngòi Hắc cám quang minh hai đại thần để chiến đấu, phát động thần ma đại chiến khi, có từng nghĩ tới hết thể đều là ngươi trộm tới. người chia lịa đại lục, đem tiên linh, thần ma, vân hoang hoàn toàn cách trở khai, còn không phải là lo lắng có một cái khác minh phệ, một cái khác không khí chiến tranh phi xuất hiện sao. Vì tránh cho này đó ngoài ý muốn phát sinh, cho nên ngươi diệt sắt rất hết thể khả năng tính. Sang thế thần ánh mắt trở nên rất nguy hiểm. Chưa từng có người nhìn thấu quá hắn nội tâm hắc ám hết thảy, sở hữu sự tình đều ở hắn trong khống chế. Hắn không cho phép bất luận cái gì không xác định nhân tố phát sinh, cho nên ngay cả chính mình thân sinh nhi tử, hắn cũng đem hắn đuổi đi. Minh phệ là ngàn vạn năm trước một cái ngoài ý mớn, cho nên hắn diệt toàn bộ minh giới cùng với huyết yêu tộc. Ai biết những cái đó món lòng lại giống như ôn dịch giống nhau, huyết mạch đã hoàn toàn khô kiệt, cho nên hắn cũng lười đến đi rửa sạch. Không khí chiến tranh phi nữ nhân này vốn dĩ hắn cảm thấy hảo chơi. muốn đặt ở bên người, nhưng là nàng kia một bộ cao ngạo không ai bị nổi bộ dáng, làm hắn nhìn liền muốn đem nàng gương mặt kia bóc nát, cho nên hắn hủy hoại nữ nhân kia lúc này đây, xuất hiện nữ nhân này làm hắn cảm thấy phá lệ thú vị cho nên hắn mặc kệ nàng tại hạ giới gây sóng gió chính là muốn xem nàng đến tột cùng có thể nhảy ra bao lớn lắm tới chỉ là không nghĩ tới chính là nàng cư nhiên được đến lưu đầy bên ngoài Vĩnh Hằng Chi Thành Vĩnh Hằng Vương Tọa, hắn suốt đời đều tưởng bước lên bảo tọa nhưng cũng không phải có được Vĩnh Hằng chi thành người là có thể đủ ngồi trên Vĩnh Hằng Chi Vương ngã xuống sau lại không người có thể ngồi trên hướng kia đem tượng trưng cho quyền lợi Vương tọa nó chỉ là cao cao bãi tại nơi đó liền giống như trang trí phẩm giống nhau hắn trộm đi Vĩnh Hằng thần giới muốn ngồi trên Vĩnh hằng Vương tọa trở thành thế gian chúa tể nhưng ai biết ngược lại đánh vỡ vạn thần điện cân bằng ở hắn suối rủ ha Hạ, háám Hạ cùng Quang Minh phát sinh chiến tranh ta ác lọt vào chúng thần phỉ nổ lần đầu tiên thần ma đại chiến cũng ở khi đó bùng nổ Vạn thần điện phía trên, dần dần không có người thân để, mà hắn ở vĩnh hằng chi thành người thủ hộ phong ấn vĩnh hằng chi thành trước, trộm chạy ra vạn thần điện, đi tới vân hoàng, sáng tạo thuộc về hắn thế lực, hắn sáng tạo quy tắc, vui lấp quá khứ hết thảy, mà hắn đã không có hèn mọn quá khứ, thành chúa tể thế gian hết thảy thần. Nhưng này hết thảy đều bị trước mắt thiếu niên này trần trụi mở ra, hắn xấu xí quá khứ, phảng phất rốt cuộc che giấu không được. Hắn nhìn về phía trung quanh, ở chỗ này người đều phải chết. hắn chỉ cần giống như trước giống nhau lại hủy diệt một lần lại một lần nữa sáng tạo một cái thuộc về hắn thế giới không phải hảo sao hắn vươn tay một quyển sách xuất hiện ở hắn lòng bàn tay phía trên hắn vừa mới ưu ám biểu tình phản phất không có xuất hiện quá lại lần nữa trở nên thong dòng thế gian này chúa tể quên gian chúa tể quyền lực nhân tải là lời nói sự giả chuyện xưa nội dung kia đều là người thắng tới viết cho nên biến mất đi các ngươi liền cùng này phiến đại lục cùng nhau sáng thế thần mở ra thư tịch trên tay Ngáy mắt phong vân biến hóa, đại địa bắt đầu run rẩy, thần binh cùng thiên huyết giả đại quân hôn chiến ở cùng nhau, chỉ một thoáng trời đất ủ ám, từng khối ma thú cùng thần binh thi cốt rơi xuống. Sang thế thần niệm khẩu quyết, sang thế thần trích lời trung trương, hủy diệt, hủy diệt bánh răng. Tại đây một khắc bắt đầu chuyển động, đại lục bắt đầu sụp đổ, thiên linh, thần ma, vân Hoàng đều ở cùng thời gian bắt đầu tan vỡ. Sang thế thần khỏe miệng nảy lên một mặt tà ác tươi cười, này hết thể đều chẳng qua là bổn tọa một hồi trò chơi. Trò chơi hỏng rồi, hủy diệt lại đến một lần là được, ha ha ha. hiện tại, ngươi lại nên như thế nào ngăn cản ta đâu? Thiên Huyết Dạ tại đây một khắc rốt cuộc động, nàng đôi tay nhanh chóng kết ấn, Huyễn Linh giải trói, song Huyễn Thần, Tịch Hắc Bạch hai sắc hồn liên ở trên bầu trời đang chéo, khủng bố uy áp toàn bộ tràn ngập phiến đại địa này, một tịch huyết tinh chi sắc bao phủ này phiến không trung. Cùng lúc đó, một cổ quang minh thánh khiết lực lượng đồng thời xuất hiện, phảng phất thánh quang chiếu khắp, thần dực cùng phệ xuất hiện ở Thiên Huyết Dạ phía sau. Phệ cùng thần dược lạnh nhạt nhìn sáng thế thần năm đó hết thảy đều là xuất tử với cái này đê tiện tiểu nhân tay hắn cùng nàng lẫn nhau tàn sát cuối cùng ngã xuống đều là bởi vì trước mắt người này đến đây đi đêm làm chúng ta băm cái này cầu máu lòng phệ khí phách hô song huyễn thần hợp thể hai đại huyễn thần nhanh chóng bắt đầu dung hợp lúc này đây cũng không có giống lần đầu tiên như vậy vất vả lúc này thiên huyết dạng đã có cũng đủ lực lượng khống chế này nhất tuyệt đối huyễn kỹ phản thiên hả ma Cái hai thanh kiếm đồng thời xuất hiện, nhanh chóng hợp thành nhất thể, Ma Thiên kiếm rơi vào phệ trong tay, hắn cảm giác được kia đại kiếm phía trên truyền đến uy lực, khoe miệng nảy lên một mặt tà tứ tươi cười, Thiên huyết dạ trên tay huyết long văn, phát ra một trận cường quang, huyết sắc đồ đằng leo lên thượng Ma Thiên kiếm. Lúc này đây, ta liền dùng không khí chiến tranh phi Ma Thiên kiếm, chém ngươi về quê. Thiên huyết dạ giơ lên màu đen đại kiếm nháy mắt, sáng thế thần lại đột nhiên thỉnh thịch một tiếng, quy xuống, hắn này nhất cử động, sợ ngây người mọi người. ngay cả thiên huyết dạ cung cao mày nhìn về phía hắn đây là tình huống như thế nào ta cầu xin ngươi, đừng giết ta ta không phải cố ý ta chỉ là ta chỉ là quá nhàm chán một người cũng quá không thú vị mới có thể hắn túi đầu liền phảng phất một cái vai hề giống nhau thấp giọng thần cầu mà liền ở thiên huyết dạ ngây người trong nháy mắt một phen đoản kiếm xuất hiện ở thiên huyết dạ bụng sáng thế thần tà ác cười lên tiếng thiên huyết dạ cũng cười sáng thế thần cười cười cảm thấy địa phương nào không quá thích hợp hắn túi đầu nhìn kia xuyên thấu chính mình bụng đại kiếm hắn không thể tin tưởng ngầm đầu thiên huyết dạ cười nhìn hắn nàng trong miệng nói ra nói lại làm đến sáng thế thần chừng lớn hai mắt đồng dạng kỹ xảo ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tại ta trên người dùng vài lần ngốc ít ở thiên huyết dạ sau lưng phệ lạnh lùng nhìn hắn sáng thế thần run rẩy đôi tay gắt gao bắt lấy ma thiên kiếm thân kiếm không không nay hết thảy không thể cứ như vậy hủy diệt ta vất vả sáng tạo hết thảy không thể cứ như vậy hủy diệt như gió như gió cứu ta sáng thế thần dích đạo nhưng là trong thiên địa lại không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn dần dần thân thể hắn bắt đầu tiêu tán trong tay hắn sáng thế thần trích lời cũng bắt đầu chậm dại hóa thành hôi phi ai từng nghĩ tới đường đường sáng thần thế gian chúa tể chẳng qua là một cái đê tiện tiểu nhân hắn chỉ là bằng vào vĩnh hằng thần giới biến ảo mà thành sáng thế thần trích lời trêu chọc thế gian hết thảy đại lục hủy diệt theo sáng thế thần cùng sáng thế thần trích lời biến mất cũng bắt đầu đỉnh chỉ xuống dưới toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn tử thương thảm trọng thiên huyết dạ nhìn phía dưới thế giới trong mắt có nồng đậm bi thương minh kính huyền vào lúc này đi tới nàng bên người nhẹ nhàng ôm chặt nàng đêm tháng chúng ta thắng úc chúng ta thắng chủ nhân chủ bạc đêm đúng lúc này một đám người thú xông lên trước đem thiên huyết dạ vây quanh mà minh kính huyền trực tiếp bị bải trừ thiên huyết dạ bên người thiên huyết dạ bị đám người vây quanh Trên mặt nàng rào rạt này hạnh phúc tươi cười, Minh Kính Huyền ngốc ngốc nhìn cười như vậy vui vẻ Tiểu Nhân Nhi, khoe miệng cũng đẩy ra một mặt mỉm cười. Sáng Thế Thần Đại Chiến lúc sau, Tam Đại Vị diện bởi vì thượng một lần hủy diệt, kết giới tan biến, bị dung hợp tới rồi cùng nhau, Thiên huyết Dạ dùng chính mình Sáng Thế lực lượng đem thế giới khôi phục nguyên dạng, chỉ là lại vô Thiên Linh Thần Ma vân hoang chi phân, thần ma cùng nhân loại lại lần nữa tụ tập tới rồi cùng nhau, thế gian đều ở chuyển sướng Minh Vương Thiên huyết Dạ chuyện xưa, có nói. nàng bước lên vĩnh hằng vương tọa trở thành duy nhất một cái kế vĩnh hằng chi vương sau bước lên vĩnh hằng vương toàn người trở thành thế gian nhất tuyệt đối chúa tể có nói kia một lần sáng thế thần đại chiến nàng nguyên khí đại thường, về tới nào đó tự nghĩ ra không gian tu dưỡng có nói nàng trở lại thần điện cứu trở về nàng bà ngoại một nhà đoàn tụ giai đại vui mừng có nói ở nông thôn tiểu đạo phía trên một thân màu trắng quần áo thiếu nữ cùng một thân áo tím nam tử nhàn nhã bước chậm đi tới thiếu nữ trong tay cầm cỏ đôi chó nhảy nhót hảo không vui huyền ca ca ngươi nói lúc này đây chúng ta đi nơi nào đều có thể áo tím nam tử ôn nhu nhìn bạch Y dìa thiếu nữ bạch Y dì thiếu nữ lẩm bẩm miệng mỗi lần ngươi đều nói tùy tiện ta đều có thể ngươi liền không có chính ngươi muốn đi địa phương sao thì như nói làm ngươi ký ức đặc biệt khắc sâu địa phương áo tím nam tử phùng bạch Y dì thiếu nữ mặt nói có ngươi địa phương chính là ta ký ức đặc biệt khắc sâu địa phương bạch Y thiếu nữ gương mặt bỏ bừng liền mau bị cảm động đến không muốn không muốn thời điểm một tiếng giết heo tiếng hô từ sau lưng đánh úp lại chủ nhân các ngươi từ từ ta bảo bảo cũng phải đi đen tuyển béo đôn từ phía sau lắc lư chạy tới ở hắn phía sau còn đi theo một trắng một đỏ hai đại tùy tùng khôn lâm cùng khôn thái hai huynh đệ đối bảo bảo chính là sùng bái sắt đất từ bọn họ gặp qua bảo bảo lúc sau tự động bế lên ủi đi nơi đó bảo bảo đều thoát khỏi không xong các ngươi hai cái cấp gia có bao xa lăn rất xa bảo bảo gầm lên giận dữ muốn đuổi theo thiên huyết dạ cùng minh kính huyền bước chân bất đắc dĩ Nơi nào còn có hai người bóng dáng, bảo bảo mắt to phiếm nước mắt, vẫn từ Khôn Lâm Khôn Thái ôm hắn vốn là không dài chân, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, "Chủ nhân, ngươi cái trọng sắc nhẹ bảo bảo đổ vật." à. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện nghetruyenaudio.org